Đừng coi bản thân là điều to tác lắm. Alibaba là một đội ngũ, không phải là một người. Có người phát ngôn, có người làm việc, có người làm kỹ thuật, có người phân tích chiến lược, có đủ các loại người. Trong đội ngũ này, nếu chỉ dựa vào một mình CEO thì không có ai có thể có được năng lực đó. Tôi cũng làm gì có năng lực đó. Tại Alibaba, tôi chỉ phụ trách làm người phát ngôn mà thôi. Jack Ma Chất mà so sánh bản thân như xi si măng, kết dính rất nhiều nhân tài ưu tố lại với nhau, khiến cho họ hiệp lực về cùng một chỗ, từ đó thúc đẩy Alibaba không ngừng tiến bộ. Một nhà lãnh đạo giỏi không nằm ở chỗ bản thân toàn năng tới mức nào, điều quan trọng là có thể khiến cho nhân viên đoàn kết thành một khối, khiến cho mọi người nỗ lực quanh cùng một mục tiêu. Một người muốn làm việc thì không thể không phạm sai lầm, mấu chốt nằm ở chỗ liệu có thể nhận ra sai lầm và sửa chữa sai lầm hay không. Trong công tác xin đừng quá bao bọc bản thân, hãy phơi bày điểm yếu một cách thích đáng. bộc lộ sai lầm của bản thân không những không hạ thấp uy tín của bạn trong lòng cấp dưới, mà ngược lại còn gia tăng tính nhiệm của cấp dưới đối với bạn, cũng gia tăng tính gắn kết của đội ngũ. Năm 2001, tôi đã phạm phải một sai lầm. Tôi nói với 18 cộng sự cùng khởi nghiệp với mình rằng họ chỉ có thể quản lý đội ngũ nhỏ, còn tất cả các phó tổng giám đốc đều phải tuyển dụng từ bên ngoài. Tới nay đã qua 10 năm, nhân tài bên ngoài tôi mời về đều đã rời đi rồi, còn những người tôi từng hoài nghi năng lực lúc trước đều đã trở thành phó tổng giám đốc hoặc giám đốc. Trước mà đã công khai thừa nhận sai lầm mà mình phạm phải trong công tác tuyển dụng nhân tài không dưới một lần. Nhà lãnh đạo dũng cảm nhận sai, biết sai liền sửa thì anh ta chính là một người vô cùng tài ba. Trên thực tế, người dám thừa nhận sai lầm và sửa chữa sai lầm nhất định sẽ được mọi người tôn trọng. Trong doanh nghiệp, Nếu như nhà lãnh đạo có thể buông bỏ cái tôi, hoàn toàn tôn trọng nhân viên thì sẽ luôn mang lại hiệu quả cổ vũ còn lớn hơn nhiều so với cổ vũ bằng tiền bạc. Người làm lãnh đạo có thể bắt đầu thử thực hiện từ vài phương diện dưới đây. 1. Tôn trọng nhân viên của bạn, đặt bản thân vào một vị trí bình đẳng với nhân viên. Nhà lãnh đạo cần tôn trọng nhân viên, đồng thời thường xuyên tiến hành giao lưu cởi mở với họ, Dùng biện pháp này để làm cho mỗi thành viên trong nhóm đều cảm nhận được tầm quan trọng của bản thân trong công ty. Nhà lãnh đạo không nên đặc biệt ưu thích hoặc ghét bỏ một nhân viên nào đó xuất phát từ thiên vị cá nhân. Trong kỳ hạn nhậm chức, tổng giám đốc của IBM là ông Watson Chia đã cắt nhắc những người mình không ưa thích nhưng lại có tài năng và giỏi giang. Ông từng hồi tưởng lại như sau. Tôi luôn cắt nhắc người mình không ưa thích mà không có chút do dự nào. Những nhân viên luôn tìm cách lấy lòng, những người bạn luôn ra ngoài câu cá với bạn, đó là những cảm bẫy trong quản lý. Ngược lại, tôi luôn tìm kiếm những ai sắc xảo có năng lực, thích chỉ ra khuyết điểm, ngôn từ sắc bén, thích khiêu khích người khác, khiến người khác ghét bỏ, thì họ có thể trao cả trái tim cho bạn. Nếu như bạn có thể sắp xếp để những người này làm việc quanh mình, nhẫn nại lắng nghe ý kiến của họ, Vậy thì thành tựu mà bạn có thể gặt hái sẽ là vô hạn. 2. Dành cho nhân viên quyền được phát ngôn Các ý kiến cần được khơi gợi chứ không nên bị chặn hỏng. Trong doanh nghiệp, bắt buộc phải cho nhân viên lên tiếng, tôn trọng ý kiến của nhân viên. Cho dù những gì họ nói có chính xác hay không thì cũng đều cần phải tạo ra một diễn đàn để họ giải tỏa. Nếu như tước mất quyền phát ngôn của nhân viên thì không thể nhắc tới chuyện tôn trọng người khác, càng không thể nhắc tới niềm tin. Như vậy, nhân viên sẽ không còn mặn mà với mục tiêu lớn mà tổ chức đề ra, thể hiện thái độ có chuyện gì cũng mặc kệ, không phải chuyện của mình. Đối với nhà quản lý, tôn trọng ý kiến của nhân viên chính là để cho nhân viên tự quản lý bản thân, tự làm ông chủ của bản thân, triệt để phát huy vai trò của mô hình quản lý theo kiểu tham dự, thực hiện giao tiếp và tương tác trong đội ngũ, nâng cao hiệu suất tổ chức. 3. Cho nhân viên không gian cá nhân Tôn trọng nhân viên chính là cho nhân viên không gian riêng tư, kể cả trong thời gian làm việc. Là một người giám đốc, bạn không được và cũng không thể giám sát kè kè bên cạnh nhân viên mỗi phút, mỗi giây. Điều mà bạn có thể làm chính là chỉ đạo và trợ giúp nhân viên học cách quản lý thời gian, tận dụng thời gian của bản thân cho tốt, lên kế hoạch cho các công việc thuộc phạm vi chức trách cho tốt, lên kế hoạch phát triển bản thân cho tốt, quản lý nhân viên bằng kế hoạch và mục tiêu. Trước lời Jack Ma Đạo lý để cho tài năng của mỗi người thực sự phát huy tác dụng cũng giống như chuyện kéo xe. Nếu như người này kéo đi một phương, người kia kéo về một hướng, giữa họ sẽ rối loạn. Vai trò của tôi trong công ty giống như xi măng, kết hợp rất nhiều nhân tài ưu tú lại với nhau, khiến họ hợp sức về cùng một phía. Họ phóng một chút, nhân viên sẽ càng ra sức làm việc. Nguyên nhân dẫn đến chuyện nhân viên bỏ việc có rất nhiều nhưng chỉ có hai điểm là chân thực nhất. Một là tiền không được trả đủ, hai là sự tuổi thân. Gốc rễ của chúng cuối cùng cũng chỉ quy về là một, làm việc không thoải mái. Jack Ma Khi nhắc tới chuyện nhân viên bỏ việc, Jack Ma đã nói như trên, những lời này trông có vẻ giảng đơn nhưng đã đánh trúng trọng tâm. Quản lý là một chuỗi các quá trình phức tạp, trong đó quản lý cái tâm là một khâu trọng yếu. Trong quản lý học hiện đại có một từ vựng tương ứng gọi là quản lý tâm bản. Jack Ma so sánh đội ngũ của mình với 108 vị hảo hán Lương Sơn, đồng thời cũng cảm thấy tự hào về đội ngũ của mình. Về vấn đề này, chúng ta chẳng khó lý giải. Tất cả những thành tựu ngày hôm nay mà Jack Ma đạt được một phần lớn là bởi ông quan trọng và tôn trọng đội ngũ của mình, biết cách chia sẻ thành công với các thành viên trong nhóm. Bởi vậy nên đội ngũ của ông luôn có năng lực gắn kết và năng lực chiến đấu rất mạnh mẽ. Chắc Ma nói, Nhiều người cho rằng chuyên gia rất quan trọng, nhân tài quản lý cấp trung rất quan trọng, tuy nhiên họ lại luôn quên mất những nhân viên phổ thông. Đối với doanh nghiệp mà nói, nhân viên phổ thông càng quan trọng. Trước mà đã chứng minh bằng cách lấy một ví dụ như sau. Bảo mẫu nhà tôi, tôi trả bà ấy mất lương 1.200 nhân dân tệ, giá thị trường ở Hàng Châu là 800 nhân dân tệ. Bà ấy làm việc rất vui vẻ, bởi vì bà ấy cảm thấy được tôn trọng. Còn những nhân vật cấp cao với lương tháng 4-5 vạn nhân dân tệ, dù bạn có tăng thêm cho anh ta 1-2 vạn nhân dân tệ, thì anh ta cũng sẽ không cảm nhận được gì. Tuy nhiên, nếu như bạn tăng thêm một ít lương cho các nhân viên, thì sĩ khí của họ sẽ dân tràn. Ông chủ cần biết cách chia sẻ nguồn củ cải với nhân viên, chia sẻ lợi nhận với khách hàng. Người không biết cách chia sẻ không tập hợp được mọi người. Có nhà quản lý có tầm nhìn nông cạn, anh ta nghĩ, tôi vốn dĩ chỉ có 10% lợi nhuận. Sao lại có thể chia sẻ với họ được đây? Tuy nhiên, cái thế giới này kỳ lạ chính là kỳ lạ ở điểm đó. Khi không chia sẻ, bạn chỉ có 10% lợi nhuận. Chia sẻ rồi, bạn có thể thu được 100% lợi nhuận. Mỗi người làm doanh nghiệp đều nghĩ cách kiếm tiền. Điều này đương nhiên dễ hiểu. Tuy nhiên, trong quá trình kiếm tiền, nhà lãnh đạo doanh nghiệp nên rõ ràng một quan điểm sau. Tiền là do người kiếm về. Nếu như muốn kiếm được nhiều tiền hơn thì cần phải làm cho nhân viên của mình phát huy được tiềm năng lớn nhất. Vừa muốn ngựa chạy vừa muốn ngựa không ăn cỏ, hiển nhiên là không thể được. Muốn nhân viên phát huy được tiềm năng thì nên mang lại cho họ đủ tự tin và động lực. Chính vì vậy, khi thành viên trong đội của bạn rời bỏ bạn, Bạn cần nghĩ tới một điểm, chúng ta cần những người như anh hùng lôi phong, thế nhưng không thể để lôi phong mặc đồ vá chằng vá đập lên đường được, để họ cùng chia sẻ thành công với bạn là một điều rất quan trọng. Trích lời Jack Ma, nhân viên là tài sản tốt nhất của công ty, những nhân viên có giá trị quan tương đồng với văn hóa doanh nghiệp là tài sản lớn nhất. Chúng tôi tin chắc rằng nếu nhân viên không trưởng thành thì doanh nghiệp không thể trưởng thành, gửi tiền vào ngân hàng không bằng tiêu tiền để bồi dưỡng nhân viên, đầu tư vào con người là lợi nhất Ghi lại bài nói chuyện, tôi không hy vọng có ai nói lời tạm biệt với mình. Ngày 29 tháng 7 năm 2007, Jack mà nói chuyện tại buổi giao lưu nhân viên câu chuyện 5 năm. Tôi không mong sẽ thấy vài người trong số các bạn nói lời tạm biệt với tôi, các bạn vất vả nỗ lực nhé. Còn tôi đi hưởng phúc đây, dạng người sống hưởng phúc, đa phần tôi thấy chỉ có 0,0 mấy phần trăm là thành công, cực ít người thành công. Alibaba là một đội ngũ, có nó thì bạn sẽ rất tốt, không có đội ngũ này thì bạn sẽ rất không ổn, bạn bỏ đi, đi rồi sẽ rất khó tìm được một đội ngũ nào như thế này. Gần đây có người viết cho tôi một phong thư, người này đã bỏ đi rồi, gia nhập vào bên đối thủ cạnh tranh, anh ta nói... Đó vốn dĩ là một công ty rất tốt, cũng là một công ty mạng Internet, không ngờ bên trong lại nhốn nháo lộn xộn. Anh ta vô cùng hoài niệm Alibaba, hoài niệm Tao Bao, liệu có thể quay lại hay không? Rất khó rồi, tôi cảm thấy loại người mà gia nhập công ty đối thủ thì Alibaba vĩnh viễn không hoan nghênh. Bạn thử nghĩ xem, đồng nghiệp của bạn, người thuộc bộ phận của bạn gia nhập bên đối thủ, thấy tình hình không ổn lại quay về, vậy phát ra tín hiệu gì? Nếu như công ty kia đã đánh bại chúng ta, bạn nói xem người đó có quay lại hay không? Sẽ không quay lại đâu. Bởi vậy nên tôi muốn nói với mọi người rằng nếu như các bạn đi khởi nghiệp hoặc đối thủ cạnh tranh mời mọc bạn, giá trị kỳ vọng đối với các bạn là rất cao, cảm thấy bạn là người xuất thân từ Alibaba, thực ra bản thân bạn cũng biết đó là thứ mà cả đội ngũ đã mang lại cho bạn. Nếu như họ thật sự muốn mời mọc, vậy thì bạn hãy dắt theo cả tôi đi mời mọc được một hai người qua đó, bạn nói xem liệu có thể thay đổi được gì không? Sẽ có đấy, thế nhưng không thay đổi được đại cục căn bản. Đây là sự phối hợp của cả một đội ngũ, Lý Kỳ, nguyên COO của Alibaba cũng vậy, Joe Tsai sùng tính CFO của tập đoàn Alibaba cũng vậy. Sự phối hợp của mấy người chúng tôi được tôi luyện qua gần ấy năm, mỗi người chúng tôi đều vững chắc như ốc vít. Đây là một đội ngũ giống như đánh chữ từ bàn phím ra. Mời mọc chúng tôi qua đó đều chẳng có tác dụng. Vậy thì mời mọc một cán bộ nhân viên phổ thông sẽ có tác dụng gì? Trong công ty bàn chuyện xác hạch giá trị quan, có ai nói mình thích xác hạch không? Nói là thích, tôi tin rằng đó là nói dối. Tuy nhiên có một điểm tôi muốn nói với bạn, đã kiểm tra 5 năm trời, đột nhiên không kiểm tra nữa, vậy thì cũng rất đau chứ. Mọi người hãy ghi nhớ, chính bởi vì bạn đã ở công ty 5 năm trời, Nếu như đột nhiên phát hiện trong đội ngũ người lừa người dối, đột nhiên phát hiện chẳng có gì ràng buộc, không có kỷ luật, bạn sẽ mất tinh thần tới đỉnh điểm. Bởi lẽ, dù bầu không khí này không thùng khiết, nhưng bạn đã ở trong bầu không khí này. Nhưng nói một cách tương đối, bầu không khí của Alibaba thùng khiết hơn nhiều so với bầu không khí của đại đa số các công ty. Mọi người cần bảo vệ công ty này cho tốt. Đây là môi trường sinh tồn và phát triển chung của chúng ta. Chúng ta muốn phát triển hơn 100 năm mà. Rất nhiều người mời bạn qua chỗ họ, tôi không ngăn cản mọi người, đây là quyền lợi của mọi người. Tuy nhiên, tôi cũng nói với mọi người rằng, nếu như rời khỏi Alibaba, tôi nhất định không tham gia vào mạng Internet nữa. Nếu như không làm việc tại công ty này, tôi cũng sẽ không làm về mạng Internet nữa. Đây là sự chính trực và đạo đức nghề nghiệp. Tôi cảm ơn công ty này. Tôi không hy vọng bất cứ công ty nào phá hoại công ty mà chúng tôi thành lập nên. Tóm tắt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 Làm thế nào để dẫn dắt doanh nghiệp của mình đi càng xa hơn? Chương 11 Bàn về cách vận hành nguồn vốn Đừng bao giờ để cho nguồn vốn lên tiếng, bạn phải để cho nguồn vốn kiếm tiền. Học cách mận lực của nguồn vốn để cất cánh Lời nói chính là lực lượng sản xuất, phải học cách tự mình marketing. Nhà doanh nghiệp chân chính có thể điều khiển nguồn vốn. VC không phải là ông nội, họ mãi mãi chỉ là cậu. Ghi lại bài nói chuyện, luôn phải có chủ ý của riêng mình. Học cách mận lực của nguồn vốn để cắt cánh, tôi rất vinh hạnh có duyên được bắt tay với tôn chính nghĩa tiên sinh, Jack Ma. Làm doanh nghiệp, tiền bạc là một thứ cực kỳ quan trọng, chúng ta thường thấy cảm động trước những doanh nghiệp, công ty, trước đây đi lên từ hai bàn tay trắng vất vả tích lũy vốn ban đầu, dùng thời gian nửa đời người để phát triển lớn mạnh, còn hồ hởi vì doanh nghiệp đó chưa từng phải vay ngân hàng một đồng nào. Tới nay, mọi chuyện đã đổi khác, mô hình tích góp trước rồi mới kiếm tiền đã bị lật đổ. Bởi lẽ, vốn đã dần dung nhập vào mọi ngành nghề, con đường phát triển của doanh nghiệp đã phát triển thành mô hình tiêu tiền trước rồi mới kiếm tiền. Khởi nghiệp trong bối cảnh này, nếu trong đầu bạn không có khái niệm về nguồn vốn thì rất có khả năng bạn sẽ trở thành một bộ xương trắng bị cha đạp dưới chân những người chiến thắng. Chết bạc vô âm tính Nhanh chóng là tốc độ nhất thiết cần có của doanh nghiệp hiện đại. Đừng mơ mộng hão huyền rằng thị trường có thể đặc biệt dành thời gian một, hai chục năm để chậm chậm bò lên. Mối quan hệ giữa vốn và doanh nghiệp đã gia tăng trình độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Ngày nào chẳng dẫn ra ví dụ về một vài doanh nghiệp nhỏ vô danh sau khi được rót vốn liền đột ngột tăng tốc. Nhà khởi nghiệp cần hiểu rõ thực hiện thành công chiến lược nguồn vốn có ý nghĩa như thế nào đối với doanh nghiệp. Bởi vậy, nếu doanh nghiệp muốn phát triển mở rộng, bất kịp tiến độ của thời đại, không bao giờ thất bại. Trước tiên, doanh nghiệp bắt buộc phải phá vỡ phương thức tư duy kinh doanh truyền thống. Nào số các doanh nghiệp tại thời điểm hiện tại đều đang trong trạng thái kinh doanh truyền thống. Đầu tư lợi nhuận của năm trước vào doanh nghiệp, tái sản xuất mở rộng, cứ thúc đẩy như vậy từ năm này qua năm khác, chậm rãi phát triển theo kiểu lăn quả cầu tuyết. Phương thức phát triển này hiện tại đã trở thành một loại hạn chế sự phát triển của doanh nghiệp. Trong tình hình cạnh tranh khốc liệt, doanh nghiệp bắt buộc phải nhanh, nếu không sẽ bị đối thủ cạnh tranh nuốt chửng Vì vậy, cần phải nghĩ cách phát triển đột phá, mượn nguồn vốn bên ngoài chính là một phương thức có hiệu quả cao. Nhà khởi nghiệp cũng cần phải nhận thức được rằng, ở Trung Quốc, thời đại vận hành kinh doanh nguồn vốn đã tới. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp không chỉ là cạnh tranh trên phương diện kỹ thuật hay nhân tài, mà đã tiến vào một cuộc cạnh tranh trên phương diện cao hơn, cạnh tranh nguồn vốn. Kết quả của cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp không hề được quyết định bởi tốc độ phát triển kỹ thuật và quy mô mở rộng thị trường, mà tốc độ và quy mô nguồn vốn của doanh nghiệp mới là điều kiện quyết định quan trọng nhất. Đối với doanh nghiệp. Nguồn vốn đóng vai trò như vũ khí hạt nhân, sức mạnh to lớn không gì sánh nổi của vụ nổ hạt nhân có thể đem lại cho doanh nghiệp sự phát triển vượt bậc. Tình trạng khó khăn của doanh nghiệp cũng không phải dựa vào tiền mà có thể giải quyết triệt để, thế nhưng cũng giống như câu nói nổi tiếng trong cuộc sống, tiền không phải là vạn năng nhưng không có tiền thì vạn điều không thể làm, do đó không có nguồn vốn bạn có khả năng sẽ thua ngay tại vạch xuất phát. Trong đầu nhà khởi nghiệp cần có một bức tranh lớn, tầm nhìn cũng không được dừng lại ở niên đại chỉ có gạo trắng súng hơi. Jack Ma là doanh nhân giác ngộ ý thức về nguồn vốn cực sớm, cũng là doanh nhân giỏi tích lũy vốn. Đầu năm 1999, khi Jack Ma quyết định quay trở lại hàng châu khởi nghiệp, ông đã áp dụng mô hình góp vốn. Alibaba đã được sinh ra trên cơ sở 50 vạn nhân dân tệ mọi người góp được trong giai đoạn đầu khởi nghiệp. Ông đã nhận thức được tầm quan trọng của nguồn vốn, bởi vậy, ông đã lừa được Thái Sùng Tính, phó tổng giám đốc khu vực Trung Quốc của một công ty đầu tư với mức lương 750.000 đô la Mỹ một năm về đứng đầu quản lý tài vụ cho Alibaba. Sau khi đã có độ nổi tiếng nhất định, rất nhanh, Alibaba đã phải đối diện với tình trạng nút cổ chai vốn, tới mức độ khó xử mà ngay cả tiền lương cho nhân viên cũng trả không nổi. Một trước ma túng quản tiền nông đã bắt đầu tích cực tìm kiếm nguồn vốn bên ngoài. Với sự suy tính cẩn kẽ và chọn lựa thận trọng của ông, cuối cùng họ cũng tiếp cận được với nguồn vốn thiên sứ trị giá 5 triệu đô la Mỹ của một ngân hàng đầu tư dưới sự bảo đảm của Goldman Sachs. Đây là lần gọi vốn thành công đầu tiên của Jack Ma khiến cho Alibaba hít sâu một luồng sinh khí lớn. Cùng với sự phát triển ngày càng lớn của Alibaba, ngày càng có thêm nhiều nhà đầu tư có thực lực cũng chú ý tới doanh nghiệp phát triển nhanh chóng này. Chủ tịch SoftBank của Nhật Bản là ông Son Masayoshi. Hứa hẹn rớt vốn cho Alibaba 30 triệu đô la Mỹ. Lúc bấy giờ, trước ma cho rằng có quá nhiều tiền chưa chắc đã là chuyện gì tốt. Chính vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, ông đã từ chối khoản đầu tư trị giá 20 triệu đô la Mỹ của SoftBank. Đội ngũ quản lý của Alibaba vẫn giữ cổ phần khống chế tuyệt đối. Từ tháng 4 năm 2000, chỉ số Nasdaq Sàn giao dịch chứng khoán điện tử của Mỹ bắt đầu tụt dốc không phanh, thị trường cổ phiếu bắt đầu rơi vào trạng thái thị trường gấu, ngày đông của mạng Internet đã tới gần. Trong hai năm này, dường như ngày nào cũng có công ty đóng cửa. Tuy nhiên, vì có nguồn vốn sung túc, Alibaba nhờ đó đã vượt qua được ngày đông gian khó một cách an toàn. Liên minh với SoftBank cũng đã trở thành lần gọi vốn thành công thứ hai trong lịch sử phát triển của Alibaba. Ngày 17 tháng 2 năm 2004, Alibaba nhận được khoản đầu tư chiến lược rất lớn trị giá 82 triệu đô la Mỹ từ SoftBank và Yahoo. Khoản đầu tư này là một khoản đầu tư tư nhân có kim ngạch lớn nhất trong ngành mạng Internet quốc nội. Tháng 8 năm 2005, Yahoo và SoftBank lại tiếp tục đầu tư cho Alibaba vài trăm triệu đô la Mỹ. Sau lần gọi vốn thứ ba, Alibaba bước vào một lộ trình mới. Taobao, bao, Alibay thu mua Yahoo Trung Quốc, phát triển phần mềm Alibaba. Alibaba cũng nhanh chóng trở thành công ty B2B lớn nhất toàn cầu. Ngày 6 tháng 11 năm 2007, Alibaba chính thức lên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông, chính thức tham gia vào sân chơi thị trường tư bản toàn cầu. Ngày mở bán, cổ phiếu của Alibaba trở thành vua cổ phiếu mới, có giá trị tăng cao nhất trong ngày lên sàn đầu tiên trong số các công ty đã niêm yết trên thị trường Hồng Kông, tạo nên huyền thoại về cổ phiếu của ngành khoa học công nghệ mạng Internet trong vòng 7 năm đổ lại tại Hồng Kông. Ngày hôm đó, giá trị thị trường của Alibaba ước tính đạt 28 tỷ đô la Mỹ, vượt qua Baidu và Tencent, trở thành công ty mạng Internet có giá trị thị trường lớn nhất Trung Quốc. Là hai cổ đông lớn của tập đoàn Alibaba, vào ngày Alibaba lên sàn, Yahoo và SoftBank đã nhận được báo đáp cực lớn trên tài khoản kế toán. Thời đại đúng là đã đổi thay, dường như các doanh nghiệp nổi danh mà chúng ta quen thuộc đều dựa vào việc thu hút nguồn vốn để thực hiện phát triển nhảy vọt. Chính vì vậy, nếu muốn nâng cao năng lực cạnh tranh thị trường của doanh nghiệp, cần coi trọng vai trò của nguồn vốn đối với doanh nghiệp từ rất sớm. Xét theo chu kỳ phát triển vòng đời của doanh nghiệp, có thể phân thành các giai đoạn như thời kỳ khởi nghiệp, thời kỳ trưởng thành, thời kỳ thanh xuân, thời kỳ chính mùi, vân Mỗi thời kỳ phát triển, đặc điểm của doanh nghiệp mỗi khác, phương thức gọi vốn được sử dụng cũng có thể không giống nhau. 1. Thời kỳ khởi nghiệp Công tác chủ yếu trong thời kỳ này của doanh nghiệp là sản phẩm hóa thành quả sáng tạo kỹ thuật, từng sản phẩm đã được thương phẩm hóa ra thị trường, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường để tối ưu hóa sản phẩm và dịch vụ. Thời kỳ này, tương lai của thị trường sản phẩm của doanh nghiệp vẫn còn chưa rõ ràng, tỷ lệ thành công mà doanh nghiệp có thể dự đoán vẫn còn tương đối thấp, rủi ro kinh doanh tương đối cao. Hơn nữa, bởi vì là doanh nghiệp mới thành lập, không có tài sản ký quỹ cũng chưa thành lập tín dụng, khó được ngân hàng tài trợ. Nguồn vốn của doanh nghiệp chủ yếu được dùng vào công tác phát triển và từng bước hoàn thiện sản phẩm, mua bán thiết bị sản xuất cũng như phát triển các kênh bán hàng vân vân. Khi đó, giữa cung và cầu nguồn vốn của doanh nghiệp tồn tại lỗ hổng lớn. Trong giai đoạn khởi nghiệp, các phương thức gọi vốn mà doanh nghiệp có thể áp dụng bao gồm: 1. Tích cực xin các loại quỹ hỗ trợ quốc gia cho các dự án, ví dụ như nguồn vốn hỗ trợ từ quỹ sáng tạo doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp và trung tâm dịch vụ khởi nghiệp. 2 thông qua bán cổ phiếu cho nhân viên nội bộ để thu hút vốn. Nhân viên nội bộ nắm giữ cổ phiếu, một mặt có thể tập hợp được nguồn vốn cấp bách mà doanh nghiệp cần có trong giai đoạn khởi nghiệp, một mặt khác có thể hình thành cơ chế khích lệ và ràng buộc cùng hưởng lợi nhuận, cùng gánh rủi ro. 3. Tìm kiếm nguồn vốn từ quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc nhà đầu tư thiên thần đầu tư vào các dự án thời kỳ khởi đầu. 2. Thời kỳ trưởng thành và thời thanh xuân Trong thời kỳ này, sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp nhận được sự công nhận của khách hàng, tốc độ gia tăng doanh thu nhanh, giảm thiểu thua lỗ hoặc bước vào giai đoạn sinh lời. Quy mô thị trường và tiềm năng phát triển dần rõ ràng, khả năng thành công có thể dự đoán của doanh nghiệp càng rõ ràng hơn, rủi ro đầu tư dần giảm bớt, để duy trì quá trình trưởng thành với tốc độ cao, doanh nghiệp rất cần mở rộng quy mô vốn. Nhờ có sự gia tăng nhanh chóng của doanh thu bán ra và lợi nhuận của doanh nghiệp, quy mô kinh doanh, tình hình tài sản và tài chính đều gia tăng rõ rệt. Các kênh tài trợ vay nợ được mở rộng, khả năng nhận được đầu tư mạo hiểm cũng không ngừng nâng cao. Vào giai đoạn này, doanh nghiệp có thể tích cực thu hút đầu tư mạo hiểm, cũng có thể lợi dụng tín dụng thương mại để giải quyết vấn đề khuyết thiếu nguồn vốn lưu động của bản thân doanh nghiệp. Ngoài ra, còn có thể xin tài trợ ngân hàng, triệt để tận dụng các nghiệp vụ tài trợ do ngân hàng đề xuất như vay thế chấp quyền sở hữu trí tuệ, vay thế chấp tài khoản ứng thu v.v. để được ngân hàng cho vay. Từ đó giải quyết các vấn đề của bản thân như tài sản thế chấp không đủ, dùng phương thức vay thế chấp truyền thống để giải quyết vấn đề nguồn vốn thiếu hụt. 3. Thời kỳ 90 Sau khi phát triển lớn mạnh, doanh nghiệp có một mức độ danh tiếng nhất định, đã hình thành nên hiệu ứng thương hiệu, tiềm năng phát triển của doanh nghiệp cũng tương đối dễ phán đoán, mức độ tín dụng tốt và tài sản của doanh nghiệp có thể nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức tài chính một cách tương đối dễ dàng. Môi trường và cách thức có được tài trợ cũng trở nên rộng rãi hơn, bởi vậy nên có thể thu hút một vài nguồn vốn chủ sở hữu tư nhân và một vài nhà đầu tư chiến lược. Dưới sự giúp đỡ nguồn vốn của họ, doanh nghiệp có thể chạy nước rút, đồng thời cũng có thể căn cứ vào tình hình của bản thân, tích cực phấn đấu để được thông qua IPO, chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng. Hoặc tiếp quản ngược, OM, bắt đòi listing có được thêm nguồn vốn để phát triển hơn nữa. Nếu là nhu cầu của chiến lược phát triển của công ty, có thể tiến hành gọi vốn M&A, mua bán và sát nhập, thông qua mô hình phát triển mở rộng ngoại viên như M&A để đẩy nhanh tốc độ phát triển. Chỉ có điều cần phải hiểu rõ, nguồn vốn mà doanh nghiệp thu được không phải là mục đích, tiếp tục trưởng thành một cách khỏe mạnh mới là mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp. Trách lời Jack Ma, khi chúng ta có một mô hình thương mại và một đội ngũ tốt, nhà đầu tư sẽ chủ động tìm tới cửa. Lời nói chính là lực lượng sản xuất, phải học cách tự mình marketing. Trên thế giới có rất nhiều người có tiền, tuy nhiên không có nhiều người có thể làm được như Alibaba. Trên thế giới có rất nhiều nhà đầu tư, tuy nhiên toàn thế giới chỉ có một Jack Ma. Jack Ma Jack Ma là tấm gương khởi nghiệp thành công từ xuất phát điểm thấp. Rất nhiều người biết về quá trình khởi nghiệp của ông, đồng thời cũng tham khảo và học tập kinh nghiệm khởi nghiệp của ông. Chỉ có điều khi phân tích và tổng kết thành công của Jack Ma, có rất ít người đặc biệt đi sâu phân tích xem tài ăn nói đã phát huy vai trò trợ giúp to lớn như thế nào đối với thành công của ông. Từ hơn 10 năm kinh nghiệm khởi nghiệp của Jack Ma, chúng ta có thể nhìn ra được tài ăn nói của Jack Ma thực tế chính là một nhân tố quan trọng trong thành công của ông. Cho dù ngày ông ấy diễn thuyết phát biểu trước quần chúng hay trước công ty, bạn đều không thể không thắng phục kỹ năng nói chuyện, nghệ thuật dùng từ và dũng khí diễn thuyết của ông. Câu chuyện Jack Ma nhận được khoản đầu tư trị giá 20 triệu đô la Mỹ của ông hoàng đầu tư mạng Internet, Son Masayoshi, đã từng được mọi người coi là truyền kỳ. Trong 6 phút diễn thuyết quảng bá nổi tiếng ấy, chính bằng tài ăn nói của mình, Jack Ma đã thuyết phục được một Son Masayoshi kém chọn. Chúng ta hãy cùng một lần nữa nhìn lại tình cảnh lúc bấy giờ. Tháng 10 năm 1999, một người bạn tìm tới Jack Ma nói với ông một cách bí hiểm. Chủ tịch Son Masayoshi của SoftBank Nhật Bản đang ở Bắc Kinh, muốn gặp cậu, cậu có đồng ý gặp ông ấy một lần không? Ban đầu Trác Ma không hề để ý chuyện này, tới mùa đông năm 2000, Trác Ma quyết định tới Bắc Kinh gặp mặt Son Masayoshi, một người vô cùng nổi danh, lúc bấy giờ Trác Ma chỉ muốn gặp mặt nhân vật lớn này, không hề có ý định hợp tác. Trác Ma đơn thương độc mã tới buổi gặp mặt, tuy nhiên sau khi bước vào tòa nhà Phú Hoa, ông thấy trong phòng hội nghị đã ngồi đầy người, bao gồm cả người của Morgan Stanley. Ai nấy đều chỉnh tề trong bộ âu phục phỏng phiu, chắc ma bát giác chột dạ. Ai được Son Massayosi mời đến cũng đều phát biểu một bài diễn thuyết hùng hồn, bóc tách những kế hoạch thương mại lớn lao của họ. Tới lượt chắc ma, Son Massayosi nói với chắc ma một câu: "Nói một chút về Alibaba của ông đi." Chắc ma đáp lời Son Massayosi: "Tôi không cần tiền. Nếu như ngài có hứng thú." Tôi có thể giới thiệu một chút về tình hình của Alibaba. Khi đó, Son Masayoshi còn chưa từng xem qua trang web của Alibaba. Trợ lý của ông bật máy tính lên và mở trang web của Alibaba ra, Chakma giới thiệu ngay tại chỗ. Sau 6 phút, Son Masayoshi nói, Chakma, tôi nhất định sẽ đầu tư vào Alibaba. Chakma vừa về tới Hàng Châu, đoàn đại biểu của Son Masayoshi đã tới công ty của ông khảo sát. Không bao lâu sau, một người bạn nói cho Chakma hay, Son Masayoshi đã hỏi hàng cấp dưới về chuyện đầu tư, đồng thời nhiệt tình mời Jack Ma tới Tokyo, muốn tự mình bàn bạc với Jack Ma. và Ma cộng sự tới Tokyo, trong 3 phút gặp gỡ, hai bên đã đạt được thỏa thuận. Son Masayoshi khen ngợi Jack Ma. Nhớ lấy, ngày hôm nay là một ngày quan trọng nhất trong lịch sử, các bạn là đội ngũ tuyệt nhất mà tôi từng được thấy. Tháng 1 năm 2000, hai bên chính thức ký kết hợp đồng. Nguồn vốn đầu tư trị giá 20 triệu đô la Mỹ của SoftBank đã giúp cho Alibaba mở rộng nghiệp vụ ra toàn cầu, đồng thời thành lập doanh nghiệp hợp vốn tại Nhật Bản và Hàn Quốc. SoftBank mỗi năm đều tiếp nhận đơn xin tài trợ của 700 công ty, tuy nhiên họ chỉ đầu tư cho 70 công ty trong số đó. Son Masayoshi chỉ đích thân đàm phán với một công ty trong số đó. Đưa ra quyết định đầu tư trong một khoảng thời gian ngắn như vậy là lần đầu tiên trong những vụ hợp tác song phương. Rất nhiều người cảm thấy hiếu kỳ đối với câu chuyện đặc sắc như một bộ phim được diễn bởi Jack Ma và Sean Masayoshi. Rốt cuộc, lực lượng thần bí nào đã khiến cho hai người nảy sinh sự ăn ý đặc biệt ấy? Jack Ma giải thích là giữa họ có một loại cảm giác chất điện thần kỳ. Ông từng miêu tả bối cảnh kịch tính nhất đời mình này như sau. Từ ánh mắt của Sean Masayoshi, tôi biết chúng tôi nhất định sẽ bắt tay. Chúng tôi mắt nhìn nhau một lúc, không hẹn mà cùng cười khà khà. Bốn cánh tay cũng nắm lấy nhau chặt chẽ. Không cần nói, trong lòng ai cũng đều biết rằng chúng tôi là bạn gắn bó cả đời, như là trời định vậy. Tôi đã từng gặp rất nhiều nhân vật thông minh, nhưng Son Masayoshi là người đặc biệt nhất. Khí chất ông ấy mộc mạc, nói thứ tiếng Anh khó nghe, thế nhưng dường như chẳng có câu nào là thừa, giống như kiều phong dưới ngoại bút của Kim Dung vậy. Có chút đại trí vừa ngu, bậc đại trí trong bề ngoài có vẻ rất tầm thường. Tuy nhiên, điều mà chúng ta quan tâm hơn cả là vì sao Son Masayoshi lại chọn đúng Chắc Ma? Thực tế, nghe Chắc Ma nói xong, Son Masayoshi cảm nhận được khí chất quyết đoán, to gan, có ý tưởng, nói được, làm được. Đặc biệt từ người đàn ông rất bình thường này. Bởi vậy, nên Son Masayoshi thường nói rằng, Chắc Ma, hãy giữ khí chất lãnh đạo đặc biệt của ông. Đây là lý do quan trọng nhất khiến tôi đầu tư cho ông. Để có được sự chú ý của nhà đầu tư, không thể dựa vào sự nịnh nọt hay nói suông. Người bỏ ra mỗi lần vài triệu và chục triệu đô la Mỹ chẳng phải là kẻ ngốc. Họ không thể bị mê hoặc bởi những hoa ngôn xảo ngữ của bạn, sở dĩ mỗi một câu nói của Jack Ma đều có trọng lượng. Khí chất của ông Sở Dĩ chinh phục được Son Masusi, sản phẩm dịch vụ của ông Sở Dĩ được nhà đầu tư công nhận. Chính là bởi tài ăn nói của ông đã triển khai được một cách sinh động và chi tiết những thứ nằm bên trong nó. Đối với một nhà khởi nghiệp, biết cách ăn nói là cực kỳ quan trọng. Tổng giám đốc của WeHo 360 là ông Châu Hồng Y cho rằng, một doanh nhân chân chính thành công không thể thua người trong khoản ăn nói. Bởi vì tầm phát triển doanh nghiệp, tiếp thị sản phẩm dịch vụ, tìm kiếm nguồn vốn và quảng bá doanh nghiệp tới mọi người đều cần hoạt động không ngừng tiếp thị bản thân. Ông nói, Bất luận là đứng trước nhà đầu tư hay đứng trước nguồn vốn, sẽ có một ngày bạn phải đóng vai biểu diễn lưu động, phải đối diện với những nhà đầu tư, nhất định phải học cách sắp xếp, xếp lối tư duy của bản thân cho thật logic, đồng thời dùng những ngôn từ thật rõ ràng để biểu đạt Do đó, chỉ có đồ tốt vẫn là chưa đủ, còn cần phải tiếp thị nó ra ngoài Việc này liên quan đến tài ăn nói của một cá nhân, đối với một người trẻ muốn thành công, biết cách ăn nói rất quan trọng. Cũng cần một vài thứ mang tính kỹ thuật. Thứ nhất, bạn phải nói chuyện bằng cái tâm, nói ra những lời chân thành trong lòng mình. Người khác muốn nghe bạn nói, nhất định là muốn nghe những lời từ trong đầu bạn mà ra. Hãy nói cho người khác biết suy nghĩ thật sự mà bạn hiểu. Thứ hai, khi nói chuyện, càng đơn giản càng tốt. Nên dùng nhiều ví dụ, người ta sẽ hiểu là bạn đang nói cái gì. Nếu như không có tài ăn nói, từ gợi tả cũng không sử dụng được nhiều, hãy dùng những ngôn từ đơn giản nhất. Càng đơn giản càng tốt, biểu đạt đúng ý tứ là được. Thứ ba, khi nói chuyện, hãy suy xét từ góc độ đối phương. Trước khi đàm phám với người ta, nhất định phải suy nghĩ cho đối phương, nhất định phải hiểu rõ đối phương muốn những gì. Làm như vậy có điểm gì tốt đối với bạn, thế nào thì sẽ hợp tình hợp lý. Mọi người đều biết rằng đàm phám là lựa chọn cùng thắng, win-win, khách hàng không thắng thì bạn có thắng cũng vô dụng thứ tư nói chuyện không được quá ngông cuồng, đừng luôn cảm thấy bản thân mạnh hơn người khác để rồi thể hiện ra tư thế cao hơn người, ngữ khí chứa đầy sự trịch thượng, trích lời chát ma. Nếu như sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn đều có rất nhiều ưu thế, bạn chạy tới rất nhiều nhà đầu tư, mọi người đều không cho bạn tiền, vấn đề có khả năng nằm ở cách bạn tự tiếp thị bản thân. Nếu như bạn nói theo cái cách mà bạn đang sử dụng tới 100 lần mà người ta vẫn không cho bạn tiền, thì không phải bởi vì mọi người cảm thấy thứ đồ của bạn không tốt, mà là bởi họ nghe không hiểu. Nhà doanh nghiệp chân chính có thể điều khiển nguồn vốn Khi trong đầu một người nghĩ tới tiền nông, Trong mắt sẽ toàn là nhân dân tệ, đô la Hồng Kông, đô la Mỹ, rồi tất cả sẽ phun hết ra đằng miệng. Người ta thấy vậy sẽ không sẵn sàng hợp tác với bạn. Jack Ma Xã hội ngày nay, ai càng thấu hiểu về nguồn vốn, ai càng có thể sử dụng tốt nguồn vốn, người đó sẽ càng có thể làm cho doanh nghiệp của mình chiếm được thời cơ. Theo ông Trần Cửu Lâm Cựu chủ tịch tập đoàn nhiên liệu hàng không quốc gia Trung Quốc, tương lai phát triển của nền kinh tế Trung Quốc không thể tách rời các doanh nghiệp thực sự hiểu cách vận hành vốn. Thế nhưng lại có quá ít doanh nghiệp Trung Quốc biết cách vận hành vốn nên chỉ biết vui đầu làm việc mà không hiểu cách vận hành nguồn vốn, cũng giống như là vượt qua trăm sông ngàn núi mà lại cứ muốn đi bộ chứ không thèm ngồi máy bay. Ông chỉ ra rằng, sau khi nhận thức được tầm quan trọng của vận hành vốn, ngay cả khi bản thân các thương nhân không hiểu, họ cũng có thể nhờ tới các tổ chức trung gian để tiến hành vận hành vốn. Tại lễ khai mạc, đường đua hắc mã hè năm 2012, Lưu Cường Đông, nhà sáng lập chuyên Đông bày tỏ, trong tương lai, mỗi doanh nghiệp thành công đều bắt buộc phải làm tốt hai điểm. Một là kinh doanh tốt nghiệp vụ của bản thân, hai Là cần phải học cách xử lý với nguồn vốn. Đây là một chủ đề không thể tránh né. Có rất nhiều nhà khởi nghiệp cả đời không dám làm quen với đầu tư. Mọi người nhất thiết chớ quên rằng doanh nghiệp không thể tránh né nguồn vốn. Trong những năm qua, khi làm quen với thị trường vốn, các doanh nhân và nhà khởi nghiệp Trung Quốc dễ phản phải ba loại sai lầm niễn hình sau. Loại sai lầm thứ nhất chính là lừa đảo. Có một số nhà khởi nghiệp, Cầm tiền rồi nhưng không dùng vào sự phát triển liên tục của công ty mà lại dùng tiền của cổ đông, số tiền vốn dĩ thuộc sở hữu của công ty vào việc riêng của mình. Loại sai lầm thứ hai chính là tâm lý bấp bên. Khi doanh nghiệp đã lớn mạnh, 10 triệu nhân dân tệ nhà đầu tư ban đầu rót vốn này đã lớn lên thành 1 tỷ, trong lòng bắt đầu bấp bên, bắt đầu đưa ra yêu sách, liên tục gây sức ép với nhà đầu tư. Thực tế, nhà đầu tư được tiền là chuyện chính đáng. Nếu bản thân doanh nghiệp thu về toàn bộ số tiền mà mình kiếm được thì sẽ không thể hình thành nên thị trường vốn. Nếu như không có thị trường vốn, khi bạn cần tiền sẽ không có ai đầu tư tiền cho bạn. Do đó, nếu không có thị trường vốn thì cũng sẽ không có nhóm các doanh nhân, hai thứ này tồn tại phụ thuộc vào nhau. Loại sai lầm thứ ba chính là khi đầu tư quy tắc không minh bạch. Có lẽ là do cầm tiền gấp, hoặc là do bản thân chưa quen với thị trường vốn, cũng chưa tìm được luật sư chuyên môn thực hiện công tác phòng ngừa rủi ro khi gọi vốn, chưa thiết lập được quy tắc sinh lời tốt. Rất nhiều nhà khởi nghiệp còn không có cả hợp đồng với nhà đầu tư, hoặc là chỉ đơn giản ký kết, sau này khi hai bên nảy sinh mâu thuẫn thì loạn cả lên. Trong giai đoạn hợp tác ban đầu, hai bên cần ký kết một thỏa thuận hoặc một hợp đồng rõ ràng và mang tính chất quy phạm, Thể hiện rõ trong tình huống kinh doanh hoặc chiến lược của doanh nghiệp phát sinh thay đổi thì sẽ sử dụng quy tắc, cơ chế như thế nào để giải quyết. Vậy thì nên xử lý mối quan hệ với nhà đầu tư như thế nào cho tốt. 1. Lựa chọn hai phía. Khi tìm kiếm nhà đầu tư, nhà khởi nghiệp nhất định phải lựa chọn hai phía. Đừng cho rằng nhà tư bản có tiền, tới tìm bạn là may mắn của bạn. Không những cần phải để cho VC, nhà đầu tư mạo hiểm, điều tra tình hình của bạn, bạn cũng cần điều tra thông tin nội bộ của bên đầu tư. Nhà khởi nghiệp cũng nhất định phải tiến hành điều tra về bối cảnh, kinh nghiệm giao dịch và danh tiếng trong ngành của VC. 2. Cần trao đổi với nhau, đừng nghi ngờ. Nếu nhà khởi nghiệp và bên đầu tư thiếu sự trao đổi lẫn nhau, quan hệ giữa đôi bên rất khó có thể đi tiếp. Giống như nhân vật nổi tiếng trong giới khởi nghiệp, đầu tư ngày trước là Ngô Trường Giang và Diêm Diễm. Cả hai người đều là người tốt, rất nghĩa khí, đều hào sản như nhau. Lúc ban đầu, quan hệ cũng không tệ. Tuy nhiên, vì gặp phải một vấn đề nhỏ, mọi người không đi sâu bàn bạc, hiểu lầm đối phương, cuối cùng nảy sinh mâu thuẫn. Ai cũng đều muốn bảo vệ lợi ích của bản thân. Giữa đôi bên chắc chắn sẽ có những suy nghĩ bất đồng. Thế nhưng, nhất định phải trao đổi với nhau. Nếu không, sẽ xảy ra vấn đề lớn. 3. Cần có tự tin Jack mà nói rằng, Khi đàm phán với nhà đầu tư mạo hiểm, cần phải ứng thẳng ngực, tuy nhiên trong mắt phải là sự tôn trọng. Đương nhiên, đừng nói suông Bạn cần phải dùng hành động để chứng minh bạn biết cách kiếm tiền hơn nhà tư bản. 4. Thành thật không lừa lọc Về mối quan hệ giữa nhà quản lý đầu tư và nhà đầu tư, chắc mà có cách lý giải của riêng mình. Ông nói, rất nhiều người cho rằng chủ đề được thảo luận nhiều nhất trong ngành mạng Internet hiện nay là mâu thuẫn giữa nhà đầu tư và nhà quản lý. Thực tế thì không phải vậy. Thực chất của vốn chính là sinh lời, nó không phải ma quỷ cũng chẳng phải thiên sứ. Càng không theo bạn tới đầu bạc răng long nó gia nhập vào doanh nghiệp của bạn chính là để có thể đạt được lợi ích rồi rút lui trong tương lai. Chính vì vậy, nhà đầu tư sẽ không lừa bạn. Bạn cũng không được lừa lọc nhà đầu tư. Khi nhà đầu tư đưa cho bạn tiền, bạn phải nhớ rằng sẽ có một ngày mình nhất định phải trả lại anh ta. Đây là phẩm chất làm người. năm Cùng gánh vác rủi ro, khả năng mà bạn đạt được sẽ càng lớn. Hợp tác thương mại bắt buộc cần có 3 tiền đề lớn. Một là hai bên nhất định phải có lợi ích có thể hợp tác, hai là nhất định phải sẵn lòng hợp tác, ba là nhất định phải tính toán cùng hưởng cùng vinh. Ba điều trên không thể thiếu bất cứ cái nào. Đầu tư mạo hiểm không phải là liều lĩnh đầu tư, hoạt động thương mại không có cùng khái niệm với làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm có thể thất bại, tuy nhiên còn có thể làm lại từ đầu. Hoạt động thương mại là một việc rất nghiêm túc, do đó ở đây có lẽ cần phải suy nghĩ nhiều hơn một chút. Khi cần tìm nhà đầu tư mạo hiểm, cùng gánh vác rủi ro với nhà đầu tư, khả năng mà bạn đạt được mục tiêu sẽ càng lớn. Trích lời Jack Ma Thứ mà chúng ta cần không phải là con bạc mà là nhà đầu tư sách lược. Họ cần có niềm tin lâu dài đối với ta, 20 năm, 30 năm cũng sẽ không bán cổ phiếu đi. Người mà mới 2-3 năm đã muốn quy đổi lợi nhuận, ấy là nhà đầu cơ, tôi không dám cầm loại tiền đó đâu. VC không phải là ông nội, họ mãi mãi chỉ là cậu. Đừng coi VC là ông nội, VC mãi mãi chỉ là cậu mà thôi. Bạn là bố, là mẹ của đứa con khởi nghiệp này, bạn biết đưa đứa con này đi tới đâu. Ông có thể cho bạn lời khuyên, cho bạn tiền, thế nhưng người chịu trách nhiệm nuôi lớn đứa trẻ là bạn. VC không tới cứu mạng thay bạn, họ chỉ nuôi dưỡng cho công ty của bạn càng thêm lớn. Jack Ma Khi nói tới chuyện doanh nghiệp của bản thân không phát triển được, rất nhiều nhà khởi nghiệp cứ quy đổ nguyên nhân là bởi vì thiếu tiền. Thực tế, nếu như bản thân bạn không thành thật phân tích nút thắt của chai thật sự trong sự phát triển của doanh nghiệp, chưa nghĩ cho rõ xem bản thân cần làm gì, làm như thế nào đối với việc gọi vốn mà đã ra ngoài kêu gọi đầu tư thì sẽ không tìm được nhà đầu tư ưu tú thật sự có tầm nhìn. Nắm chắc khi nào thì gọi vốn, gọi vốn bao nhiêu. Đây là một câu hỏi rất mang tính nghệ thuật. Có khi bạn cần phải bỏ nhiều công sức để gọi vốn, có khi bạn lại cần phải từ chối. Điều này phải dựa theo nhu cầu của bản thân. Chủ tịch Ba ông Lý Nhan Hoành đã từng đánh giá như vậy về vấn đề gọi vốn. Nếu như một doanh nghiệp đã đi tới bước đường cạn kiệt tài chính, lại có nhà đầu tư chủ động mang tiền tới thì chắc chắn đó là một chuyện tốt mà rất nhiều người muốn cũng không được. Tháng 7 năm 1999, rõ ràng Alibaba đã rơi vào khốn cảnh như vậy. Lúc bấy giờ Alibaba cần nhất là nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài. Tuy nhiên, điều khiến người ta khó hiểu là Jack Ma lại hết lần này tới lần khác từ chối 38 nhà đầu tư. Người đầu tiên tìm tới Jack Ma hợp tác là ông chủ của một doanh nghiệp bản địa tại Triết Giang. Ông chủ đó chẳng hề vòng vo. Jack Ma, tôi đưa ông 1 triệu nhân dân tệ, ông cho tôi 10% lợi nhuận mỗi năm là được. Cũng có nghĩa là sang năm, vào đúng thời gian này, ông đưa tôi 1,1 triệu nhân dân tệ, có được không? Jack Ma đáp lời, Ngài đúng thật là còn ăn dày hơn cả ngân hàng. Một ngày tháng 7 năm 1999, tại nhà nghỉ chân trong vườn hoa Ven Hồ, Jack Ma đã nhận được cuộc điện thoại của một nhà đầu tư, sau đó ông cùng bành lôi tới gặp nhà đầu tư đó. Sau khi hàng huyên xã giao thông thường, cuộc đàm phán rất nhanh đã đi vào vấn đề mang tính thực chất. Các vị giám đốc đầu tư bày tỏ rằng nếu như Jack Ma đồng ý với tỷ lệ sở hữu cổ phiếu mà họ đưa ra thì có thể ngay lập tức ký kết thỏa thuận. Lúc bấy giờ, tài khoản của công ty đã hết sạch tiền, thế nhưng Jack Ma cảm thấy cổ phần của đối phương đòi hỏi chiếm tỷ lệ quá lớn, kiên định nói cho đối phương hay. Chúng tôi cho rằng tổng giá trị của Alibaba là cái mà chúng tôi đã nhận định. Cách nhìn nhận của các ông quá khác biệt với chúng tôi, bởi vậy nên có vẻ là chúng ta không thể hợp tác rồi. Và thế là lần đàm phán này chết yếu. Bởi vì đối với Jack Ma, mặc dù khoản đầu tư này có thể giải quyết tình thế vô cùng cấp bách lúc đó, nhưng cái giá phải đánh đổi là chuyển nhượng quyền khống chế cổ phiếu. Bên cạnh đó, ngoài tiền bạc, nhà đầu tư chẳng thể mang lại cho Alibaba nhiều thứ hơn. Ông luôn cho rằng, Nhà đầu tư mạo hiểm phù hợp nhất là nhà đầu tư chiến lược, chứ không phải là người muốn quy đổi lợi ích trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Họ cần có niềm tin từ 20 năm, 30 năm đối với doanh nghiệp. Căn cứ vào tiêu chuẩn của bản thân, Jack Ma đã từ chối một số nhà đầu tư, nhưng đồng thời, ông cũng cử thái sùng tính, với xuất thân là giám đốc đầu tư mạo hiểm, đi bồng bà khắp chốn để tìm kiếm nguồn vốn cho Alibaba, công sức không phụ người có tâm. Alibaba cuối cùng cũng tìm được nhà đầu tư ưu tố phù hợp nhất với sự phát triển của doanh nghiệp. Tháng 8 năm 1999, Thái Sùng Tính tình cờ gặp lại một người quen đã lâu, đã mang về cho Alibaba một khoản vốn đầu tư thiên thần, đầu tiên tới từ Goldman Sachs. Tháng 10 năm 1999, với sự dẫn đầu của Goldman Sachs, Nhiều công ty vốn hàng đầu của Hoa Kỳ, châu Á, châu Âu cũng đã tham gia, đem lại cho Alibaba một khoản đầu tư bảo hiểm đạt 5 triệu đô la Mỹ. Trong đàn sóng đầu tư lúc bấy giờ, con số này không được coi là nhiều. Khi đó, yêu cầu của Goldman Sachs hạ khắc hơn nhiều so với những nhà đầu tư khác. Thế nhưng Jack Ma và Thái Xuân Tính sau khi thương lượng vẫn quyết định sẽ sử dụng tiền của Goldman Sachs. Một phần là vì Goldman Sachs là công ty đầu tư có tiếng ở Mỹ, năng lực thu hút thị trường mạnh, có khả năng sẽ giúp được cho công tác khai phá thị trường Mỹ trong tương lai của Alibaba. Ngoài ra, quy mô của Goldman Sachs lớn, nhìn nhận mọi chuyện tương đối xa. Một vài doanh nghiệp khi thiếu vốn sẽ nảy sinh tâm lý, có sữa tức là mẹ, chỉ cần có người đầu tư là nhận lấy hết, nhà khởi nghiệp cần biết rõ hậu quả khi người khác khống chế cổ phần. Cũng cần hiểu rõ những vấn đề có thể xuất hiện nếu bản thân tự khống chế cổ phần. Bởi vậy, lựa chọn nhà đầu tư không hề là một chuyện đơn giản, không phải thu hút được nguồn vốn mạo hiểm về là xong. Cần xem xét xem bạn có thể đạt được trợ giúp gì ngoài tiền bạc từ đó hay không. Trước lời Jack Ma Tôi không hề coi nặng chuyện tiền bạc, tôi coi nặng thứ đằng sau tiền bạc. Tôi coi trọng thứ mà khoản đầu tư mạo hiểm này có thể mang lại cho chúng tôi ngoài tiền ra. Đây là thứ mà tôi quan tâm nhất. Chính vì vậy, trình độ kén chọn nhà đầu tư mạo hiểm của tôi tuyệt đối không thua kém gì nhà đầu tư mạo hiểm kén chọn dự án. Tôi còn có phần hơn họ ấy chứ. Tôi khuyên mọi người sau này khởi nghiệp, đừng để ý thức về vốn khống chế bạn, cần học cách lắng nghe nhà đầu tư, tôn trọng nhà đầu tư. Tuy nhiên, tới khi ra quyết định cuối cùng, nhất định phải tự mình làm chủ. Ghi lại bài nói chuyện, luôn phải có chủ ý của riêng mình. Ngày 10 tháng 9 năm 2010, Jack Ma phát biểu tại Đại hội Thương Nhân Mạng lần thứ bảy. Tôi rất vinh hạnh khi đã tạo nên Alibaba, có thể cùng mọi người tạo nên Taobao, hơn nữa còn một đường thuận lợi, thật sự là rất may mắn. Ngày hôm nay bạn hỏi tôi, các bạn làm thế nào mà tới được đây, các bạn thật là thông minh. Thậm chí có rất nhiều người nói rằng Jack Ma, ông quả là giỏi, ông có khả năng nhìn xa trong rộng, thật đáng kinh ngạc. Có khi nhìn thấy những lời khen ngợi tôi trên mạng, tôi thật sự cảm thấy ngại ngùng. Tôi nào có thần thánh như vậy? Bản thân tôi cũng không biết mình thắng như thế nào, thế nhưng tôi biết mình thua như thế nào. Thua là bởi vì sự tham lam nhất thời hay kích động nhất thời của tôi. Tuy nhiên, trên thực tế, tôi cảm thấy mỗi lần hành động thành công, đầu tiên là phải cảm ơn thời đại này, cảm ơn sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc, sự phát triển của mạng Internet. Còn phải cảm ơn nỗ lực ngày đêm của các đồng nghiệp tôi, chính họ đã từng chút một biến thứ này trở thành hiện thực. Bất cứ câu chuyện nào, bất cứ khái niệm về mạng Internet nào, nếu như không có người khác tham gia thì sẽ vô cùng gian khó, dường như là không có khả năng thực hiện được. Tôi nhớ rằng, từ năm 1999 khi bắt đầu làm Alibaba, chúng tôi muốn tạo ra một sân chơi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Có ai sẽ tin vào suy nghĩ của chúng tôi chứ? Tuy nhiên, rất nhiều doanh nghiệp nhỏ đã tin tưởng chúng tôi, sau đó chúng tôi từng chút một làm nên Alibaba. Khi mới bắt đầu làm Tao Bao, 7 người chúng tôi đã khởi nghiệp tại vườn hoa bên hồ Hàng Châu. Lúc bấy giờ, mỗi người trong chúng tôi phải tìm được 4 sản phẩm để đưa lên, tổng cộng tìm 28 sản phẩm để đưa lên mạng, để cho người ta có thể bán đấu giá. Kết quả là, tôi về nhà, không sao tìm ra được 4 món đồ. Ngày hôm đó, tổng cộng 7 người thu thập được 17 món hàng, đương nhiên là không có ai mua, chúng tôi tự mua lại hàng của mình. Sau này, mỗi khi có khách hàng đưa hàng lên, chúng tôi đều nhanh chóng mua lại, chỉ cần có người đưa lên là chúng tôi sẽ mua lại, thị trường cứ vậy thành lập từng chút một, chúng tôi xin cảm ơn sự tín nhiệm của khách hàng, sau đó, càng ngày càng có nhiều người đăng bán hàng, người tới mua hàng cũng ngày một nhiều thêm. Hình thành nên thị trường như ngày hôm nay. Không có sự tín nhiệm của khách hàng, không có sự tín nhiệm của số lượng đông đảo người sử dụng thì hôm nay sẽ không thể có Alibaba, cũng không thể có Taobao. Bao. Chính vì vậy chúng tôi đặc biệt cảm ơn mọi người. Tôi cảm thấy chúng tôi ngoài cảm ơn ra thì cũng cần tỏ lòng kính trọng. Đối với Alibaba, chúng tôi có lòng kính trọng. Tôi không biết sau lưng mình là những gì. Nhưng tôi tin tưởng 10 năm, 20 năm sau sẽ không thuận lợi như vậy. Chúng tôi sẵn sàng mang trong mình lòng kính trọng để không ngừng thay đổi bản thân vì 10 năm, 20 năm đó. Bởi vậy, tôi cảm thấy hai tấm lòng ấy cực kỳ quan trọng, đặc biệt là lòng kính trọng. Rất nhiều người nói rằng người này dũng cảm quá. Tôi cho rằng người vừa dũng vừa cảm sẽ chết. Người dũng nhưng không cảm sẽ thắng. Chúng tôi dũng nhưng không cảm. Nhiều khi tôi nói tôi có dũng khí này, tôi dám hành động, thế nhưng cuối cùng tôi lại không dám. Tôi có lòng tôn trọng và kính trọng đối với quy tắc và quy luật, với những lực lượng mà mình không hiểu biết. Chính vì vậy, Alibaba của ngày hôm nay có thể đi tới hiện tại, hơn nữa, càng tới hiện tại chúng tôi càng tràn đầy lòng biết ơn, càng tới hiện tại chúng tôi càng có lòng kính trọng. Tôi cho rằng rất nhiều người trẻ ngày nay có chút phù phiếm, thiếu mất tính ngưỡng. Thế nào là tính ngưỡng? Tính chính là biết ơn, ngưỡng chính là kính trọng, và còn cần thay đổi bản thân. Chúng ta luôn phàn nàn về thế giới bên ngoài, rằng người khác là sai, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ xem bản thân có năng lực hay không, nên làm chuyện như thế nào để hoàn thiện bản thân. Vào năm con trai tôi tròn 18 tuổi, tôi đã viết cho nó một bức thư, yêu cầu nó, thứ nhất, luôn luôn suy xét vấn đề bằng cách nhìn của mình, không thể cứ nghe người khác nói đông thì tin đó là đông, nói tay thì tin đó là tay. Tôi có một điểm không giống với mọi người đang ngồi tại đây, từ năm 12, 13 tuổi tôi đã học tiếng Anh tại Tây Hồ, Hàng Châu. Rất nhiều du khách nước ngoài thường xuyên tới Hàng Châu du lịch. Tôi kiên trì 9 năm, không quản mưa to gió rét, luôn dẫn họ tới bên Tây Hồ làm hướng dẫn viên miễn phí, còn họ thì dạy tôi tiếng Anh miễn phí. Tôi làm hướng dẫn viên cho họ thứ tôi học được là văn hóa. Tôi cảm thấy thế giới và tiếng Anh mà thầy giáo dạy không giống với những gì mà người nước ngoài nói. Tôi luôn cho rằng Trung Quốc là quốc gia mạnh nhất trên toàn thế giới. Từ nhỏ tới lớn, tôi đều cảm thấy chúng ta cần giải phóng toàn nhân loại. Cuối cùng lại phát hiện ra rằng người ta cần phải giải phóng chúng ta. Năm 1985, lần đầu tiên tới Ý, tôi ngạc nhiên vô cùng. Sao Ý lại phát triển tới vậy, tiền tiến tới vậy? Chúng ta lúc bấy giờ mới có thu nhập bình quân hàng năm đạt hơn một vạn nhân dân tệ. Lòng tôi lay động và vô cùng buồn bã. Từ đó về sau, tôi nuôi dưỡng thành một thói quen. Bất cứ vấn đề gì cũng dùng cái nhìn của mình để suy xét. Thứ hai, mãi mãi nhìn tương lai theo một cách tích cực và lạc quan. Khó khăn mà chúng ta gặp phải đã đủ nhiều rồi, thế nhưng đó đều là khó khăn trong quá khứ. Tương lai sẽ càng thêm phần khó khăn. Chúng ta bây giờ may bắn hơn gấp nhiều lần cái thời ảm đảm của chiến tranh thế giới lần thứ nhất, chiến tranh thế giới lần thứ hai. Chúng ta cũng từng phàn nàn về lớp người thuộc niên đại 60 của thế kỷ 20, đặc biệt không ưa niên đại 40, niên đại 50 của thế kỷ 20. Giờ đây họ cũng đang ghét bỏ lớp người 80-90 chúng ta. Chúng ta đều có thời đại bị ghét bỏ, tuy nhiên tôi luôn tin tưởng đời này sẽ vượt qua đời trước, đời này sẽ chiến thắng đời trước ấy là niềm tin ngày hôm nay của chúng ta. Ngày hôm nay tôi và các đồng nghiệp giao lưu ở trên mạng internet, trên nền tảng Alibaba, trong nội bộ công ty, chúng tôi khó lòng khiến cho cả xã hội có suy nghĩ giống như chúng tôi. Trên thực tế, chúng ta cần tôn trọng những tiếng nói bất đồng, cần có những tiếng nói bất đồng. Tôi có thể không đồng ý với bạn, tuy nhiên tôi tôn trọng quyền lên tiếng của bạn. Cởi mở chính là như vậy, người khác có thể mắng nhiếc bạn không sao cả. Tôi tôn trọng bạn, bạn có thể nói, còn tôi có quan điểm của riêng tôi. Cũng giống như có người khơi lên vấn đề tương đối nhạy cảm, có người tới tao bao biểu tình. Bạn có quyền lên tiếng của bạn, tôi có nguyên tắc của tôi, thế nhưng nguyên tắc là không thể thay đổi. Giả sử, tất cả mọi người đều từ bỏ nguyên tắc, từ bỏ kiên trì, từ bỏ đi chính đạo, từ bỏ đi con đường ánh sáng, thì kết cục sẽ như thế nào? 90% mọi người là người tốt, 90% mọi người sẽ đi trên con đường lớn ngập ảnh mặt trời. Xã hội hôm nay, thứ mà chúng ta thường xuyên thấy là chỉ trích, là phàn nàn, toàn là người khác không đúng, tôi vô cùng buồn về điều đó. Tôi hy vọng người của Alibaba, người của Taobao cũng như tất cả những nhà khởi nghiệp sẽ dùng tâm thái tích cực, lạc quan để nhìn nhận thế giới bên ngoài. Tóm tắt. Nhanh chóng là tốc độ nhất thiết cần có của doanh nghiệp hiện đại, đừng mơ mộng hảo huyền rằng thị trường có thể đặc biệt dành cho bạn thời gian một hai chục năm để chậm chậm bò lên. Để có được sự chú ý của nhà đầu tư, không thể dựa vào sự nịnh nọt hay nói suông. người bỏ ra mỗi lần vài triệu, vài chục triệu đô la Mỹ chẳng phải là kẻ ngốc, họ không thể bị mê hoặc bởi những hoa ngôn xảo ngữ của bạn. Đầu tư mạo hiểm không phải là liều lĩnh đầu tư. Lựa chọn nhà đầu tư không hề là một chuyện đơn giản, không phải thu hút được nguồn vốn mạo hiểm về là xong. Cần xem xét xem bạn còn có thể đạt được trợ giúp gì, ngoài tiền bạc từ đó hay không. Action. Theo bạn, đầu tư nhỏ giọt hay dùng vốn đầu tư vào các hạng mục lớn thì tốt hơn Như cho các doanh nghiệp đứng top đầu. Bàn về những điều tâm đắc trong marketing. Tổ chức một thị trường cũng chính là tổ chức một vũ hội. Thú vị, ưa nhìn thì mới dễ bán. Để người nổi tiếng trở thành đại diện miễn phí. Dịch vụ là thứ đắt đỏ nhất trên thế giới. Ghi lại bài nói chuyện, làm cho trên thế giới không còn việc buôn bán nào là khó khăn. Thú vị, ưa nhìn thì mới dễ bán. Hoạt động giá trí có giá trị, thời thượng cần phải dẫn dắt xu thế trong tương lai. Nếu như tôi chưa xem bộ phim Một Thế Giới Không Có Kẻ trộm, chúng tôi sẽ không có thay đổi lớn đến vậy. Sau khi xem xong, một thế giới không có kẻ trộm, tôi mới hiểu ra rằng giải trí đại diện cho tương lai. Jack Ma, Nhà quản lý học nổi tiếng người Mỹ Scott Markham nói, mọi ngành nghề đều là ngành giải trí, thậm chí có người còn đánh giá các phương thức marketing như sau. Nếu như nói marketing của thế kỷ thứ 19 là nghĩ ra được, marketing của thế kỷ 20 là làm ra được, vậy thì marketing của thế kỷ 21 chính là chơi được. Cái gọi là marketing giải trí chính là dựa vào nhân tố hay hình thức giải trí để xây dựng nên mối quan hệ giữa sản phẩm với tình cảm của khách hàng. Từ đó bán được sản phẩm, xây dựng phương thức marketing nhắm tới mục đích của khách hàng trung thành, phân tích từ nguyên lý marketing giải trí, bản chất của marketing giải trí là một dạng tiếp thị cảm tính. Tiếp thị cảm tính không phải là thuyết phục khách hàng mua sắm theo phương diện lý tính mà là thông qua cộng hưởng cảm tính để dẫn dắt hành vi mua sắm của khách hàng. Loại sách lược gián tiếp này phù hợp với văn hóa của Trung Quốc hơn tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm cảm quan và tâm lý ủng hộ mà cái tình giải trí chính là phương hướng tấn công chủ đạo của Jack ma lấy ví dụ như tao bao hai bộ phim một thế giới không có kẻ trộm và chữ đi đầu tiên đều có thể được coi là chiến dịch kinh điển cho phương thức tiếp thị giải trí của cha ma tao bao ra đời vào năm 2003 ban đầu không được mọi người coi trọng để mở rộng không gian sinh tồn. Ngày 2 tháng 4 năm 2004, tàu bao tiến hành hợp tác với đoàn làm phim Một thế giới không có kẻ trộm, đầu tư 10 triệu nhân dân tệ để chạy quảng cáo phim, tuyên truyền áp phích, phát hành tin tức. Ngoài ra cũng thiết lập quan hệ cộng sự trên phương diện hợp tác phát triển và tăng giá trị trang mạng sản phẩm phụ của bộ phim. Bộ phim Một thế giới không có kẻ trộm đã thu hút cho tàu bao rất nhiều sự chú ý. Tháng 2 năm 2005, để tuyên truyền cho nền tảng Alibay mới được nâng cấp, Jack Ma mời ông chủ của công ty anh em Hoa Nghị là Vương Trung Quân tới đảm nhiệm vai chính, quay một thước phim quảng cáo nhằm tuyên truyền cho Alibay. Thước phim quảng cáo đó tập hợp đủ nhóm diễn viên gốc trong phim như Cát Ưu, Sở Căng, Phạm Vĩ, Phùng Vận Chinh, v.v. trong thước phim đó. Sở căng thông qua Alibay đã gửi về quê nhà sáu vạn nhân dân tệ, tiền mồ hôi nước mắt mà mình kiếm được một cách nhanh chóng và an toàn. Từ đó, niềm tin an toàn, dùng Alibay, một thế giới không có kẻ trộm, được truyền bá xôn xao. Sau khi có được một thế giới không có kẻ trộm làm nền, Tao Bao lại lựa chọn chữ đi đầu tiên làm bộ phim hợp tác chuyên sâu thứ hai của mình. Tao Bao trở thành nhà tài trợ lớn nhất qua đó mượn thế để nâng cao thương hiệu bản thân. Năm 2006, Jack Ma bất ngờ tung ra một số tiền lớn để mời ba vị đạo diễn nổi danh là Trương Kỷ Trung, Trần Khải Ca và Phùng Tiểu Cương tới quay một thước phim quảng cáo dài từ 2-3 phút cho công cụ tìm kiếm Yahoo. Đây là một trong 10 sự kiện tiếp thị chấn động năm ấy. Jack Ma càng ngày càng tự tin đối với phương thức marketing giải trí, do đó sau khi thu mua Yahoo Trung Quốc, Ông lần lượt dùng 8 triệu nhân dân tệ để trở thành công ty chi nhiều nhất cho quảng cáo phát sóng trước chương trình dự báo thời tiết hàng ngày trên đài truyền hình Trung ương, trở thành nhà tài trợ đầu bảng cho giải thưởng âm nhạc Trung Quốc, tổ chức cuộc thi Ngôi sao tìm kiếm Yahoo. Trong bối cảnh hiện nay, khi mà hiệu ứng biên giới của quảng cáo giảm mạnh, còn cạnh tranh thị trường càng thêm khốc liệt, doanh nghiệp có thể mượn các hoạt động giải trí. Biến nó trở thành một trong số các vũ khí hiệu hiệu để đột phá vòng vai tiếp thị. Cuối tháng 9 năm 2012, chương trình âm nhạc giải trí, giọng hát hay Trung Quốc mùa đầu tiên vừa khép lại. Ngày 2 tháng 1 năm 2012, ban tổ chức đã tiến hành mời thầu quảng cáo cho mùa thứ hai. Cuối cùng, nhà tài trợ độc quyền của mùa trước là tập đoàn GDP đã tiếp tục giành được quyền tài trợ độc quyền với 200 triệu nhân dân tệ. Mượn hoạt động giải trí để quảng cáo bán hàng, GDP đã hoàn thành được việc chuyển đổi thương hiệu nước uống trà lạnh của họ. Năm 2013, làn sóng marketing giải trí bước vào giai đoạn còn sống sau cao hơn con sống trước. Tập đoàn Y Lợi dùng gần 320 triệu nhân dân tệ để giành quyền tài trợ cho chương trình Bố ơi mình đi đâu thế mùa 2, gấp hơn 11 lần con số của mùa 1. Thương hiệu của công ty bảo hiểm Bình An Trung Quốc đã nổi danh nhờ bộ phim đón Tết Định Chế Tư Nhân sau khi tiếp tục tiếp thị thành công qua bộ phim Bà Mẹ Nóng Bỏng. Chương trình Định Chế Tư Nhân – Đêm Giáng sinh do công ty này kỳ công tổ chức đã một lần nữa đón nhận sự yêu thích cùng nhiệt của quần chúng. Trong thời đại giải trí toàn dân, người nào tận dụng tốt hoạt động giải trí thì người đó có thể nắm được nhiều nhóm khách hàng và khách hàng tiềm năng hơn. Hiện nay, phương thức marketing giải trí cũng đã có những chuyển biến quan trọng. Từ kiểu hợp tác một lần với người nổi tiếng làm gương mặt đại diện hay quảng cáo đơn thuần, nó đã phát triển thành hợp tác có chiều sâu với việc gắn hình tượng của người đại diện với thương hiệu, khiến cho sản phẩm hoặc dịch vụ đi sâu vào lòng người hơn nữa trong quá trình thỏa mãn nhu cầu tình cảm của con người hiện nay. Trích lời Jack Ma Nội dung giải trí là nội dung được các cư dân mạng quan tâm nhất trên Internet, Công cụ tìm kiếm Yahoo muốn trở thành công cụ tìm kiếm hàng đầu thì nhất định phải toàn tâm thâm nhập vào giải trí, dẫn dắt giải trí. Để người nổi tiếng trở thành đại diện miễn phí. Tôi từng bịa ra một câu nói. Bill Gates, người giàu có nhất thế giới, nói rằng mạng Internet sẽ truyệt để thay đổi phương thức sinh hoạt của nhân loại. Jack Ma Phương thức quảng bá thương hiệu chủ yếu nhất Trực tiếp nhất của doanh nghiệp hiện đại chính là làm quảng cáo. Bởi vậy, một số lượng lớn quảng cáo đã xuất hiện ngập tràn khắp mọi ngốc ngách trong cuộc sống của con người. Chỉ có điều, cái kiểu tuyên truyền tràn ngập mọi ngốc ngách, tự bán tự khen, tranh cướp ánh nhìn thường khiến cho thiên nhân tiêu tốn một khoản tiền lớn mà lại làm cho người ta sản sinh tâm lý, phản cảm. Nhưng quảng cáo với người nổi tiếng làm đại diện lại có khác biệt rất lớn. Thông thường, người nổi tiếng có mức độ được biết đến tương đối cao hoặc họ cũng có những danh hiệu tiến tâm tương đối có sức hút về nhân cách đặc biệt vân vân mượn những điều đó để thúc đẩy hoạt động quảng cáo đặc biệt là mời họ trực tiếp đại diện cho sản phẩm có thể có sức hấp dẫn cảm động thuyết phục và đáng tin hơn nhiều so với các hình thức quảng cáo khác có tác dụng thu hút sự chú ý hứng thú và mong muốn mua sắm của công chúng đồng thời thể hiện được y tín của nhãn hàng nâng cao hơn nữa hình ảnh xã hội của doanh nghiệp và sản phẩm. Đầu thế kỷ 20, công ty GWT của Mỹ đã bắt đầu sử dụng hình ảnh của các ngôi sao điện ảnh trong quảng cáo sà phòng Lutz. Quảng cáo người nổi tiếng từ đó đã trở thành một sách lược quảng cáo thu hút quan trọng. Còn tại Trung Quốc hiện nay, trong khoảng thời gian 20 năm trở lại đây, quảng cáo người nổi tiếng nhiều vô kể. Bởi vậy, có người nói rằng ngành quảng cáo của Trung Quốc đã bước vào thời đại người đại diện hình ảnh. Cũng có thể nói đó là một đặc trưng của kinh tế ánh nhìn. Quảng cáo người nổi tiếng có hiệu ứng tích cực và đặc thù. Hiện nay, càng ngày càng có nhiều hình thức quảng cáo người nổi tiếng, theo ước lượng của người trong ngành, trước mắt, để tranh giành thị trường. 80% nhãn hàng trên toàn quốc đua nhau quảng cáo với người nổi tiếng để giành lợi thế trong cạnh tranh. Cùng với sự gia tăng khốc liệt của cạnh tranh sản phẩm và cạnh tranh thị trường, quảng cáo người nổi tiếng cũng tồn tại trong cuộc sống của chúng ta với đủ mọi hình thái. Ngoài các phương tiện truyền thống như TV, báo giấy, tạp chí, phát thanh truyền hình, biển hiệu ngoài đường, nó cũng bao gồm cả các hình thức truyền thông mới như mạng Internet, phần mềm trò chơi, cũng như các loại quảng bá thương mại khác. Từ trước tới giờ, Jack Ma luôn là một người đi đầu sóng ngọn gió. Vào thời kỳ đầu khởi nghiệp, ông đã bắt đầu thử nghiệm tiếp thị người nổi tiếng để nâng cao mức độ nhận diện của doanh nghiệp. Năm 1995, khi Jack Ma thành lập China Yellow Base, Chẳng có mấy người trong nước hiểu về mạng Internet. Đa số các doanh nhân đều không biết mạng Internet dùng để làm gì. Chính vì vậy, rất nhiều người đều nhìn nhận ông như một kẻ lừa đảo. Trong tình huống như vậy, Jack Ma vừa nhược huyết tiến hành diễn thuyết, tuyên truyền, vừa cân nhắc cách khiến mọi người nhanh chóng đón nhận sự vật mới mẻ thú vị này. Do đó, ông đã nghĩ ra một câu quảng cáo kinh điển, mượn danh tiếng của Bill Gates. Ông nói, mạng Internet sẽ triệt để thay đổi phương thức sinh hoạt của nhân loại. Câu nói này nhanh chóng trở thành câu nói phổ biến của năm đó. Năm đó, rất nhiều người cho rằng câu nói ấy thật sự là lời của Bill Gates. Có thần tượng đẳng cấp thế giới là Bill Gates, Jack Ma và China Yellow Bay của ông rất nhanh đã thu hút được sự quan tâm của giới truyền thông, của các doanh nhân và của cả quần chúng. China Yellow Bay cũng nhờ đó mà gây được sự chú ý của mọi người. Sau này khi nhắc tới chuyện đó, Jack Ma thành thật Thực ra câu nói ấy là do tôi nói ra, tuy nhiên nếu như tôi nói đó là lời của Jack Ma thì sẽ có ai quan tâm đây. Bởi vậy nên tôi nói là do Bill Gates nói ra, thực tế lúc bấy giờ ông ấy còn đang phản đối mạng Internet lắm. Jack Ma là một người vô cùng giỏi mượn sức người nổi tiếng để quảng bá. Ông là một người có duyên với võ thực, từ nhỏ đã luyện 8 năm thái cực quyền cùng nhiều năm quyền thực tự do, đồng thời rất có cảm tình với Kim Dung, còn tự gọi mình là Phong Thanh Dương trong Tiếu Ngạo Giao Hồ. Trong tư duy của ông, IT chính là một gian hồ, bởi vậy ông mới nghĩ ra cái gọi là đại hội luận kiếm Tây Hồ tuyệt diệu. Ngày 29 tháng 7 năm 2000, khi Trác Ma đi công tác tại Hồng Kông, một vị ký giả đã cố ý sắp xếp một buổi gặp gỡ cho Trác Ma và Kim Dung, được gặp gỡ thần tượng mà mình đã sùng bái nhiều năm. Jack Ma vô cùng cảm kích. Ngày hôm đó nói chuyện suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, tới lúc sắp đi, Kim Dung tự tay viết cho Jack Ma vài dòng. Thần giao dĩ cử, nhất kiếm như cố. Thần giao đã lâu rồi, vừa gặp đã như bạn cũ. Từ đó hai người trở thành bạn trọn đời của nhau. Vài tuần sau, trong lòng Jack Ma ấp ủ một suy nghĩ. Khi đó các CEO của mạng Internet Trung Quốc đều đang đánh nhau ông muốn mời các trưởng môn của Sina, Showho, Nestace và 8848 cùng nhau tổ chức buổi luận kiếm tây hồ. Kim Dung sẽ là MC của buổi tụ họp này chứ không phải ai khác. Trước tiên, danh tiếng của Kim Dung đủ lớn, tên tuổi và tác phẩm của ông đã sớm quen thuộc với cư dân mạng, đồng thời cũng trở thành tiêu điểm trên mạng internet. Các nhân vật dưới ngòi bút của ông thường xuyên là chủ đề thảo luận của mọi người. Thử đến là truyền thông mượn cái tên của ông để kinh doanh đã rất thành công. Ông nhờ đó cũng có cuộc sống rất hạnh phúc. trước Ma cho rằng mạng Internet là thương mại, cũng là cuộc sống. Sự sáng suốt thông tệ của Kim Dung là thứ hiếm có. Mạng Internet còn non trẻ cần được chỉ giáo. Ngoài ra, ông ấy đức cao vọng trọng, sức hiệu triệu cũng rất mạnh mẽ. Ngày hôm sau, Jack mà gọi điện thoại mời Kim Dung tham gia luận kiếm Tây Hồ, Đinh Lỗi của SA và Vương Tống Đào của 8848 đều là người hâm mộ Kim Dung. Vừa nghe thấy Kim Dung tới, đã ngay lập tức đồng ý. Tiếp theo đó, Trác Ma cũng đã hẹn được với Trương Triều Dương và Vương Chí Đông. Ngày 9 tháng 9 năm 2000, buổi tự họp được sắp xếp tại một địa điểm giống như đảo đào hoa giữa lòng hồ Tây Hồ. Trác Ma đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho buổi tự họp. Kim Dung 74 tuổi tới Tây Hồ. Tới đây còn có Vương Chí Đông của Sinh Na. Trương Triều Dương của Sohu, Đinh Lỗi của NetEase và Vương Tuấn Đào của 8848, đồng thời cũng có hơn trăm vị ký giả không mời mà đến. Lúc bấy giờ, Vương Chí Đông, Trương Triều Dương và Đinh Lỗi được mọi người gọi là Tam kiếm hiệp của mạng internet Trung Quốc. Danh tiếng của Jack Ma còn lâu mới bằng được họ, danh tiếng của Alibaba còn lâu mới bằng được Sina, Sohu và NetEase. Thế nhưng sau buổi luận kiếm Tây hồ. Alibaba của Jack Ma như ngồi trên thang máy dẫn tới trời, một đường vươn lên. Ảnh hưởng của chiều tiếp thị bằng người nổi tiếng của Jack Ma là rất lớn, hiệu quả thu được cũng rất rõ ràng. Điều này một lần nữa cho thấy doanh nghiệp nào thành công trong việc thuê người nổi tiếng phù hợp hoặc chính xác làm đại diện cho sản phẩm của mình thì sẽ có được hiệu quả marketing rất tốt. Bởi lẽ những người nổi tiếng có danh tiếng tốt đẹp và được công chúng đón nhận sẽ khiến cho người tiêu dùng tin tưởng. Trích lời Jack Ma, tiếp thị ngoài tiếp ra còn có thị. Kết quả của thị chính là con số. Không có con số, không có kết quả, nhân viên của bạn sẽ phải đói bụng, công ty của bạn sẽ phải đóng cửa. Có ý tưởng tốt hơn nữa cũng chỉ có thể viết trên sách vở. Dịch vụ là thứ đắt đỏ nhất trên thế giới. Dịch vụ tuyệt đối không phải là công việc của bộ phận này, cũng tuyệt đối không phải là công việc của bộ phận kia. Dịch vụ là công việc của mỗi nhân viên, là công việc của mỗi nhà quản lý. Jack Ma Cạnh tranh lớn nhất trong thế kỷ thứ 21 là gì? Có người nói là cạnh tranh nhân tài, có người nói là cạnh tranh sản phẩm, có người nói là cạnh tranh tri thức. Tuy nhiên, Bill Gates nói cho bạn hay, dịch vụ mới là suất cạnh tranh lớn nhất của thế kỷ 21. Ông cho rằng mọi ngành nghề trong thế kỷ 21 đều là ngành dịch vụ. Một số người có tầm nhìn hạn hẹp cho rằng dịch vụ là một dạng lãng phí tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Cũng giống như thắng được tiền rồi mà vẫn cá trực tiếp. Loại quan điểm này là hoàn toàn sai lầm. Bởi lẽ, chúng ta bắt buộc phải nhìn nhận trực tiếp sự thực này. Chất lượng dịch vụ là nhân tố duy nhất giúp phân biệt công ty này với công ty khác, sản phẩm này với sản phẩm khác. Dưới thể chế kinh tế thị trường cạnh tranh cao độ, không có một loại sản phẩm nào có thể vượt xa đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, Dịch vụ chất lượng tốt lại có thể phân biệt hai doanh nghiệp. Một khi bạn cung cấp cho khách hàng dịch vụ chất lượng tốt, không nghi ngờ gì nữa bạn đã có ưu thế hơn so với đối thủ cạnh tranh. Chính vì vậy, xét trên mức độ nào đó, rõ ràng dịch vụ chính là một sản phẩm tàn hình của doanh nghiệp, cũng là sản phẩm quan trọng nhất ảnh hưởng đến lợi ích của doanh nghiệp. Chúng ta hãy lật mở các tác phẩm nghiên cứu nổi tiếng về những doanh nghiệp thành công. Chúng ta đều sẽ phát hiện ra rằng, Thực tế, những doanh nghiệp đó đều luôn coi việc phục vụ khách hàng cho tốt là điều căn bản để thực hiện phát triển bền vững. 10 năm trước, Haier đã sớm ý thức rõ được điểm này. Khi mức độ tiết kiệm điện, tiếng ồn của tủ lạnh hay kích cỡ, màu sắc của tivi cũng như các chức năng khác đã không còn phân rõ cao thấp, các nhà sản xuất thường tung ra những cuộc chiến về giá. Trận chiến giá cả không có lối thoát, vậy thì lối thoát nằm ở đâu? Haier phát hiện ra Dịch vụ là một vấn đề lớn. Thế là, trong khi mọi nhà sản xuất lớn thì nhau lảng tránh vấn đề dịch vụ, Haier đưa ra mô hình năm sao của dịch vụ miễn phí một cách đầy sáng tạo. Trong con mắt của Jack Ma, Alibaba chính là một doanh nghiệp dịch vụ. Ngày 27 tháng 8 năm 2007, trong bài nói chuyện tại học viện bên Hồ, Jack Ma đã đặc biệt nhấn mạnh định vị này. Định vị của công ty chúng ta là gì? Chúng ta là một công ty thuộc ngành dịch vụ hiện đại. Tôi muốn nói cho toàn bộ nhân viên của chúng ta hay, Alibaba là một công ty dịch vụ hiện đại, nói thẳng ra, chúng ta kiếm cơm dựa vào dịch vụ. Dịch vụ tuyệt đối không phải là công việc của bộ phận này, cũng tuyệt đối không phải là công việc của bộ phận kia, dịch vụ là công việc của mỗi nhân viên, là công việc của mỗi nhà quản lý. Tôi đặc biệt hy vọng Alibaba chúng ta cũng sẽ xuất hiện một thế hệ nhân viên kiểu như vậy, giống như lần trước tôi đã nói, ở công ty Toyota Một ông già vẫn có thể giúp người khác sửa chữa chiếc xe hơi bị nổ lốp ngay giữa trời mưa. Nhân viên của chúng ta cần tạo lập và giữ vững thương hiệu về dịch vụ trên phương diện này của mình. Dịch vụ là thứ đắt đỏ nhất trên thế giới. Trên thế giới thứ gì là đắt nhất? Máy móc không đắt, thiết bị không đắt, phòng ốc không đắt. Đều là thứ có thể mua được. Chỉ có dịch vụ là đắt đỏ nhất. Thứ mà dịch vụ sử dụng chính là thời gian của mỗi người chúng ta. Thời gian của chúng ta là thứ không thể nào mua lại được. Hiện tại, nhân viên dịch vụ của chúng ta phải làm ca vào thứ Bảy, Chủ nhật, mọi người hãy làm tốt công việc. Tôi cảm thấy chúng ta sắp tạo nên được thương hiệu dịch vụ rồi. Bởi lẽ, nhân viên dịch vụ của Taobao, Alibay, Alibaba nghỉ ngơi nhưng việc mua bán của khách hàng nào có nghỉ ngơi. Dịch vụ quyết định thành công, nó không chỉ có thể giúp bạn đứng vững, càng có thể giúp bạn vươn lên nổi bật. Trong thời đại cạnh tranh thương hiệu và cạnh tranh dịch vụ, doanh nghiệp muốn xây dựng ưu thế cạnh tranh có một không hai của bản thân thì bắt buộc phải tăng cường năng lực phục vụ của doanh nghiệp, xây dựng sức cạnh tranh thông qua dịch vụ. Trích lời Chakma Dịch vụ tốt nhất chính là không cần phục vụ, hoàn thiện một hệ thống tốt là quan trọng nhất. Từ góc độ Trung Quốc mà nói, dịch vụ là thứ sản phẩm đắt đỏ nhất. Dịch vụ cũng là xu thế của tương lai. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng của doanh nghiệp dịch vụ nhất định phải là làm cho khách hàng của bạn không cần tới phục vụ. Doanh nghiệp như vậy mới có thể làm tốt được. Ghi lại bài nói chuyện, làm cho trên thế giới không còn việc buôn bán nào là khó khăn. Ngày 27 tháng 2 năm 2007, bài nói chuyện của Jack Ma tại đại hội biểu dương của tập đoàn Alibaba. Nói chung, tôi không thích hồi tưởng quá khứ cho lắm. Tóm lại là năm 2006 đã qua rồi, vấn đề cần đối diện hiện nay là năm 2007, chúng ta nên làm gì? 3 tháng trước, công ty nỗ lực rất lớn, chúng ta đã thực hiện lần thay đổi cơ cấu tổ chức lớn nhất trong lịch sử của Alibaba. Chúng ta trở thành tập đoàn, phía dưới có 5 công ty con, Alibaba, Taobao, Alibay, Yahoo, phần mềm Ali. Mục đích chính của việc thiết lập như vậy là hy vọng 5 lĩnh vực. Năm công ty thuộc Alibaba đều trở thành nhà lãnh đạo trong ngành nghề tương ứng, có thể thay đổi rất nhiều cách nhìn nhận trong ngành. Tôi đã nói nhiều lần ở nhiều hoàn cảnh rằng năm 2007, chúng ta sẽ tiến hành một loạt các hành động để thay đổi cách nhìn nhận của bên ngoài đối với chúng ta, thúc đẩy sự phát triển của Alibaba, khiến cho khách hàng và nhà đầu tư càng hiểu về Alibaba hơn, khiến cho nhân viên của chúng ta có thể sống tốt hơn, làm việc vui vẻ hơn. Năm 2007 sẽ trở thành năm của Alibaba. Tuy nhiên, thứ mà chúng ta thật sự hy vọng thay đổi và thúc đẩy chính là chúng ta muốn biến năm 2009 trở thành năm của thương mại điện tử Trung Quốc. Còn gần 3 năm nữa là tới năm 2009. Trong vòng 3 năm này, có cực kỳ nhiều chuyện mà chúng ta cần làm. Năm 2009, với những thành tiệu mà tập đoàn Alibaba đạt được trong lĩnh vực thương mại điện tử, Trung Quốc sẽ có những biến đổi to lớn. Chúng sẽ bắt đầu được khởi động từ năm 2007. Năm 2007, chiến lược tổng thể của công ty chúng ta là đảm bảo cho thương mại điện tử B2B tiếp tục trở thành con bò sữa của công ty, mở rộng tỷ lệ chiếm giữ thị trường của B2B, tăng cường kiến thiết trang web B2B, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với chúng ta. B2B sẽ dẫn dắt sự phát triển đi lên của cả công ty. Năm 2007, Taobao và Alibay sẽ toàn lực thúc đẩy khối lượng giao dịch của mình. Rất nhiều người đang lan truyền thông tin rằng Taobao không có mô hình thương mại, không có mô hình kiếm tiền. Tôi muốn nói cho những người đó cũng như cán bộ của chúng ta hay, forget about the money, quên chuyện kiếm tiền đi. Chúng tôi đặt ra kế hoạch sẽ toàn lực phối hợp Taobao với Alibay trong năm 2007-2008, đạt mức khối lượng giao dịch là 100 tỷ nhân dân tệ trở thành doanh nghiệp bán lẻ lớn nhất Trung Quốc. Theo tôi thấy, trong vòng 10 năm, Taobao sẽ trở thành nhà bán lẻ lớn nhất thế giới, trong tương lai đối thủ của chúng ta sẽ là Amazon, bởi vậy, tôi muốn đưa ra một yêu cầu đối với mọi cán bộ của Taobao cũng như của tập đoàn. Hy vọng khối lượng giao dịch của Taobao trong năm 2007 sẽ đột phá mốc 40 tỷ nhân dân tệ. Năm 2008 Nếu như chúng ta có thể đột phá mốc 100 tỷ nhân dân tệ, chúng ta sẽ chính thức thực sự thay đổi môi trường thương mại của cả Trung Quốc. Chúng ta nhất định có thể tạo ra 1 triệu cơ hội việc làm cho Trung Quốc. Nếu như có khối lượng giao dịch 100 tỷ nhân dân tệ, cả Trung Quốc sẽ nảy sinh những biến đổi vô cùng to lớn bởi thương mại điện tử. Đây mới là lý tưởng của chúng ta. Do đó, trước khi thực hiện được mục tiêu 100 tỷ nhân dân tệ, mục tiêu chủ yếu của Taobao và Alibay chỉ có một câu chúng ta quên chuyện kiếm tiền đi. Chúng ta đừng bao giờ quên cảm giác sứ mệnh làm cho thế giới này không còn việc buôn bán nào là khó làm, làm cho trên thế giới này không còn việc buôn bán nào là khó quản, làm cho trên thế giới không thứ gì là không mua được. Giai đoạn hiện tại, trách nhiệm xã hội đầu tiên mà công ty chúng ta cần gánh vác chính là làm cho mạng internet của chúng ta thực sự có thể cống hiến cho xã hội chứ không phải là mang lại cho đời sau những thứ có hại. Bởi vậy, tôi nói. Online đã tin, bạn trực tuyến cũng như vậy. Mưu sát cũng vậy, khiêu dâm cũng thế, cho dù công ty có phá sản thì chúng ta cũng không được kiếm tiền bằng những thứ đó. Hy vọng mọi người cùng nhau tuyên truyền lại tinh thần trách nhiệm xã hội này cho đời sau. Hôm nay, công ty chúng ta đã thành lập được 8 năm, tôi cũng chỉ mới có 4 mấy tuổi, tôi sẽ dành phần lớn tiền bạc của mình quyền góp cho sự nghiệp từ thiện. Thế nhưng, việc cần làm ngay hôm nay chính là trách nhiệm xã hội như Josh và tôi đã từng nói. Bởi vậy, trong lĩnh vực mạng Internet, tôi nghĩ công ty chúng ta cần phải đảm đương trách nhiệm đối với xã hội, đối với việc đóng thuế. Tôi hy vọng Alibaba, một công ty thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp, có thể nắm lấy cơ hội cũng chính là trách nhiệm mà chúng ta nên đảm đương. Luận kiến Tây Hồ năm 2007 cần xoay quanh chủ đề này. Hô hào các công ty mạng Internet trên toàn Trung Quốc, toàn thế giới nỗ lực vì hạnh phúc của đời sau. Năm 2007, ngoài những việc như thu hút nhân tài, sáng tạo cơ chế tốt đẹp để vận hành vốn tốt, mở rộng sức ảnh hưởng và tăng thu nhập của cả công ty, tôi và đội ngũ cấp cao cũng như rất nhiều người đang ngồi đây sẽ cùng nhau xây dựng một bộ luật căn bản cho Alibaba. Chúng ta muốn đi được 102 năm thì nhất định phải có một bộ hiến pháp. Công ty được làm gì, không được làm gì. Nên làm gì? Hiện tại có rất ít doanh nghiệp suy xét tới những vấn đề này. Tuy nhiên, một công ty muốn đi được lâu, đi được xa, chúng ta đều cần phải thiết lập nên một hệ thống như vậy, trên đủ mọi phương diện như nhân tài, cơ chế, môi trường. Năm 2007, chúng ta cần bắt đầu thành lập bộ luật căn bản của Alibaba. Cuối cùng, tôi muốn nói rằng, nếu như chúng ta không thể nắm chắc 3 năm tới của công ty, chúng ta sẽ hối hận cả đời. Năm 2007, 2008, 2009, chúng ta sẽ đối mặt với rất nhiều cạnh tranh. Mà muốn chiến thắng trong cạnh tranh thì cần phải tin tưởng vào chiến lược mà chúng ta kiên trì theo đuổi. Tóm tắt Nếu như nói marketing của thế kỷ 19 là nghĩ ra được, marketing của thế kỷ 20 là làm ra được, vậy thì marketing của thế kỷ 21 chính là chơi được. Trong bối cảnh hiện nay,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 Dịch vụ tuyệt đối không phải là công việc của bộ phận này, cũng tuyệt đối không phải là công việc của bộ phận kia. Dịch vụ là công việc của mỗi nhân viên, là công việc của mỗi nhà quản lý. Action Dựa theo trí tưởng tượng của mình, bạn cho rằng vai trò của marketing đối với doanh nghiệp giống với hình ảnh so sánh nào nhất. Chương 13 Bàn về sáng tạo và phát triển Tạo nên hương vị mà người khác không thể bắt chước. Sáng tạo không phải là thứ có thể thiết kế ra được. Hy vọng nhân viên giống như Khương Đại Nha. Doanh nghiệp không nhất thiết phải chuyển đổi, nhưng nhất định phải nâng cấp. Triết học kiểm soát độc đáo. Ghi lại bài nói chuyện, sợ phạm sai lầm, chúng ta sẽ không có ngày mai. Sáng tạo không phải là thứ có thể thiết kế ra được. Khác với số đông không phải là thứ mà tôi có thể tạo ra, mà nó là bản năng của tôi. Chắc Tháng 5 năm 2013, Jack Ma được Viện Nghiên cứu Hồ Nhuận bình chọn là một trong 10 doanh nhân sáng tạo nhất của Trung Quốc năm 2013, hơn nữa còn giữ vị trí cao trong bản xếp hạng. Cùng có mặt trên bản xếp hạng còn có 9 doanh nhân khác như Mã Hoa Đằng, Nhậm Chính Phi, Vương Kiện Lâm, Dư Mẫn Hồng, Lý Ngạn Hành, Ngụy Kiến Quân, Sử Ngọc Trụ, Trần Hồng Đào và Trương Dũng Kỳ. Viện nghiên cứu Hòa Nhận đánh giá Jack Ma là người dẫn dắt và lãnh đạo ngành thương mại điện tử của Trung Quốc. Trong danh sách 100 thương hiệu mạnh nhất Trung Quốc do Viện nghiên cứu Hòa Nhận đưa ra, Jack Ma là người duy nhất có tới 3 thương hiệu lọt vào bảng xếp hạng, gồm Taobao, Tmall và Alibay. Gia tộc Jack Ma với khối tài sản trị giá 15 tỷ nhân dân tệ đã giành được vị trí thứ 46 trên bản xếp hạng, 100 người giàu có nhất do Hòa Nhận công bố vào năm 2012. Trong ngành của mình, Jack Ma được ca ngợi là một người dị biệt, không đi theo những con đường thông thường. Tầm nhìn độc đáo và năng lực sáng tạo xuất sắc của ông khiến cho ông có thể bắt trúng mạch đập của thị trường một cách chuẩn xác, luôn khiến cho người ta ước ao có được. Tuy nhiên, theo Jack Ma, mọi kinh nghiệm sáng tạo của ông đều là do bị ép mà ra. Tháng 3 năm 2011 khi tham gia một buổi diễn thuyết mang tên cội nguồn của sáng tạo, charles ma thẳng thắn nói rằng không thể đưa ra định luật về sáng tạo. ông thẳng thắn nói rằng sáng tạo không phải là thứ có thể thiết kế ra được. đồng thời cũng thường tự giễu mình là kẻ mù cưỡi hổ mù. đôi mắt của bản thân đã mù, cưỡi con hổ cũng mù nốt đi suốt chặng đường rung lắc sốc nảy tới hiện tại. ông khởi nghiệp thành công. Chính là vì năm đó ông đã đưa ra đáp án đúng cho từng câu hỏi lựa chọn. Ông chưa từng nhờ đến công ty tư vấn, cũng rất ít quan tâm tới cách nói của các học giả, bởi lẽ cái gọi là lý luận đều là thứ rút ra được sau các sự việc. Sáng tạo, tuyệt đối không phải thứ có thể lên kế hoạch sẵn từ trước rồi từng bước tìm tòi thực hiện dựa trên một manh mối. Sáng tạo không có lý luận, cũng không có công thức. Sáng tạo chính là lần lượt giải quyết từng vấn đề. Ông tin rằng, nếu trên thế giới có một nghìn vấn đề thì chắc chắn sẽ có một nghìn đáp án. Từ khi bắt đầu, chúng tôi đã xác định chiến lược là thông qua thương mại điện tử mà giúp đỡ những doanh nghiệp nhỏ. Ngày nay nhìn lại, nó đã thành công. Nếu như bạn hỏi tôi, tại sao Alibaba lại lợi hại đến thế, tại sao lại dự đoán được về thương mại điện tử từ sớm như thế, tôi muốn nói với bạn rằng, thực ra lúc bấy giờ chúng tôi không còn con đường nào khác có thể đi. Lúc bấy giờ chỉ có 3 loại mô hình kinh tế mạng Internet, làm cổng thông tin điện tử, không có tiền, không có tài nguyên. Lập trang web trò chơi, tôi không muốn mấy đứa nhỏ đắm chìm trong trò chơi, bởi vậy nên chúng tôi chỉ có thể làm thương mại điện tử. Alibay hiện tại có vẻ cũng là một sáng tạo rất thành công, tuy nhiên với tôi, đó cũng là do bị ép mà ra. Mô hình của Alibay thực tế cũng không được coi là sáng tạo, thậm chí còn rất ngốc nghếch. Chỉ là trung gian bảo đảm, bạn mua một cái túi, tôi không tin tưởng bạn, không dám gửi tiền ngay cho bạn, liền gửi tiền tại Alibay. Sau khi nhận được túi và thấy vừa ý, thì trung gian đảm bảo mới gửi tiền cho người bán. Nếu không vừa ý, thì thông báo cho trung gian đảm bảo để gửi tiền về. Khi tôi nói suy nghĩ này với các học giả, họ nói, quá ngu xuẩn, thứ này vài trăm năm trước đã có, đã bị đào thải từ sớm rồi, sao ông lại muốn làm chứ? Thế nhưng chúng tôi không hề muốn tạo nên một mô hình thương mại mới, chỉ là muốn giải quyết vấn đề rất thực tế này mà thôi. Còn về chuyện nó không có gì sáng tạo về mặt kỹ thuật thì lại chẳng phải là chủ đề mà chúng tôi quan tâm. Qua vài năm, kẻ mù cưới hổ mù cho tới ngày hôm nay, số lượng người sử dụng Alibay đã vượt mốc 560 triệu người. Trước giờ tôi chưa từng nói về chuyện sáng tạo mô hình, bởi lẽ... Tôi không thể quy hoạch về dạng thức hoạt động cho mọi công ty dưới trướng của tôi ngay từ ngày đầu tiên khởi nghiệp. Tôi cảm thấy mô hình của chúng tôi cần thiết phải ra đời, dựa vào nhu cầu của khách hàng để điều chỉnh bản thân mình. Thậm chí, người ta muốn như thế nào thì chúng tôi phải điều chỉnh để trở thành như thế ấy. Rất nhiều người nói rằng tôi rất thông minh, lên kế hoạch rất tốt. Thế nhưng tôi không phải là lên kế hoạch tốt, mà chỉ là nhìn nhận được phương hướng rồi đi theo mà thôi. Chắc mà đã thành khẩn nói như vậy khi nhắc tới chuyện sáng tạo. Lịch sử phát triển của một doanh nghiệp trên thực tế chính là tổng hợp vô số những sáng tạo liên tục không ngừng nghỉ, có lớn, có nhỏ. Bất cứ lúc nào, chỉ cần doanh nghiệp không ngừng sáng tạo thì nó nhất định sẽ duy trì được sức sống tinh vượng trong cạnh tranh thị trường. Ngược lại, nó sẽ rơi vào tình trạng không thể tiến lên, có khả năng sẽ bị đối thủ cạnh tranh đánh bật khỏi thị trường, Chỉ có sáng tạo, chỉ khi đã tiến hành sáng tạo trên phương diện tư tưởng, quản lý và kỹ thuật thì mới có khả năng tiếp tục bảo tồn năng lực cạnh tranh của bản thân. Trung Quan Thôn là cái nơi thực hiện ước mơ. Tại đây, những con người bình thường đang thông qua sáng tạo và phấn đấu không ngừng nỗ lực và kiên trì để thực hiện được ước mơ, thay đổi được vận mệnh. Trong số đó, có những người đã lột xác từ bình thường tới phi thường. Tháng 3 năm 2013, trên bảng xếp hạng 30 nhà khởi nghiệp dưới 30 tuổi của Trung Quốc do tạp chí Forbes công bố, có tới 10 người là tới từ Trung Quan Thôn. Thi khải văn chính là một trong số đó. Một thi khải văn 30 tuổi đã từng khởi nghiệp 3 lần, cả 3 lần khởi nghiệp đều có cùng mục đích, âm nhạc. Từ năm 4 tuổi đã bắt đầu học dương cầm cổ điển, 16 tuổi thi đỗ vào Học viện âm nhạc Trung ương, cậu có cảm tình sâu sắc đối với âm nhạc. Lúc bấy giờ tình trạng các trang mạng âm nhạc bắt chước giống nhau rất nghiêm trọng, tôi muốn tạo ra một thứ khác biệt thì phải Văn nói. Có một hôm khi đang nghe nhạc ở nhà, bất chợt tôi muốn nghe một chút nhạc điện tử sôi động, thế nhưng các bài hát trên iTunes lại chưa phân dòng nhạc chi tiết tới vậy. Nếu như có một thứ có thể phát được phong cách âm nhạc nào đó mà tôi muốn nghe thì sẽ tốt biết bao. Ý tưởng này đã trở thành suy nghĩ ban đầu tạo nên trang Ging FM. Khi mở Ring FM lên, cảm giác mới mẻ sẽ ập tới trước mặt, không còn có những phân loại được gắn thẻ như hoa ngữ, rock, thịnh hành, vân vân, màn hình chính được tối giản hóa thành một bìa album với bốn nút bấm. Trong ô tìm kiếm phía dưới, có thể tìm được những thể nhạc lạ như ấm áp, finger style, nhạc nghe buổi chiều, thậm chí nhạc hồi ức. Ý tưởng của Ring FM rất mới mẻ, trải nghiệm rất đặc biệt, khi Khải Văn hoàn toàn tự tin vào tương lai của Ring FM. Jin là độc nhất, muốn mô phỏng và vượt qua nó là vô cùng khó khăn. Đến khi một người hiểu âm nhạc làm ra được một sản phẩm tương tự, thì chúng tôi đã chạy xa phía trước rồi. Tôi luôn kỳ vọng có thể tạo ra một vài sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc, có thể mang lại một vài thay đổi cho ngành này. Hiện tại, tôi chỉ đơn giản là muốn mang thêm nhiều âm nhạc tới bên mỗi người một cách dễ dàng nhất. Chính tình yêu nồng nàng và sự theo đuổi kiên định đối với âm nhạc đã khiến cho thi cải văn không ngừng vượt lên chính mình. Sáng tạo là linh hồn của sự sinh tồn và phát triển của một doanh nghiệp. Đối với một doanh nghiệp mà nói, sáng tạo có thể bao gồm rất nhiều phương diện, sáng tạo kỹ thuật, sáng tạo thể chế, sáng tạo tư tưởng vân vân. Nói một cách đơn giản, sáng tạo kỹ thuật có thể nâng cao hiệu suất sản xuất, hạ thấp chi phí sản xuất. Sáng tạo thể chế có thể khiến cho công tác vận hành hàng ngày của doanh nghiệp thêm trật tự, dễ bề quản lý đồng thời cũng có thể xử lý một số trục trặc của thể chế cũ. Ví dụ như sự gián đoạn truyền đạt thông tin, sáng tạo tư tưởng là một phương diện tương đối quan trọng, sáng tạo tư tưởng của nhà lãnh đạo có thể đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển theo phương hướng chính xác, sáng tạo tư tưởng của nhân viên có thể giúp tăng cường năng lực phối hợp của doanh nghiệp, phát huy được tính sáng tạo của nhân viên, mang lại cho doanh nghiệp hiệu quả cao hơn. Trích lời Jack Ma, Alibaba là thứ không thể sao chép, Bạn không thể sao chép kinh nghiệm và đội ngũ mà Alibaba có được sau những lầm phạm phải sai lầm. Bạn không thể sao chép những suy nghĩ của Jack Ma. Tuy nhiên, đó không có nghĩa là Trung Quốc chỉ có mình Alibaba làm thương mại điện tử. Tương lai có thể có 100, 200, 1.000 công ty thương mại điện tử ra đời. Bạn có thể là một người xấu xí như tôi, thế nhưng bên trong lại không hề giống nhau. Bởi vậy, tôi nghĩ trên thị trường thương mại điện tử của Trung Quốc, Tôi hy vọng có thêm nhiều trang mạng để sáng tạo, khai thác. Hy vọng nhân viên giống như Khương Đại Nha. Nếu như tôi mất đi tư duy mang tính sáng tạo, vậy thì con người tôi chẳng còn một chút giá trị nào. Jack Ma Rèn tư duy sáng tạo quyết định một người sở hữu tư chất sáng tạo như thế nào. Tư duy trực giác và tư duy siêu truyền, tư duy thiên tài đã hình thành nên gen tư tưởng của năng lực sáng tạo nơi Jack Ma tính cách thẳng thắn và tinh thần ngoan cường đã hình thành nên rèn nhân cách của sức sáng tạo nơi Jack Ma. Sự tổ hợp linh hoạt của những rèn sáng tạo này đã tạo nên một Jack Ma độc nhất vô nhị khó có thể tưởng tượng được. hồi nhỏ cô giáo địa lý khi lên lớp thường kể chuyện ở bên tây hồ có mấy người nước ngoài hỏi cô đừng đi và địa điểm du lịch của hàng châu. nhờ hiểu biết kiến thức về địa lý cô dùng tiếng anh đối đáp trôi chảy với các bạn nước ngoài khiến cho các bạn nước ngoài vô cùng vui vẻ, liên tục khen ngợi. Cô giáo địa lý khuyến khích học sinh cần cố gắng đem lại thể diện cho người Trung Quốc. Tuy nhiên, thứ lọt vào trong tay Jack Ma, liên tưởng trực giác và khai sáng mà ông nhận được lại là nhất định phải học giỏi tiếng Anh, sau này sẽ có tiền đồ rộng mở. Khi Jack Ma giảng dạy tại trường đại học, từ kinh nghiệm công tác của bản thân, ông đã phát hiện ra nhu cầu cực lớn của xã hội đối với nhân tài tiếng Anh và nghiệp vụ phiên dịch. Dự đoán đó sẽ là một thị trường tiềm năng cực lớn trong tương lai. Từ năm 1992, ông đã sớm thành lập công ty phiên dịch chuyên nghiệp đầu tiên tại Hàng Châu, công ty phiên dịch Hải Bác. Tới nay đã trở thành tổ chức phiên dịch chuyên nghiệp lớn nhất Hàng Châu. Năm 1999, khi mọi doanh nghiệp mạng Internet trên toàn thế giới đều mô phỏng mô hình của Mỹ, đa phần đều coi các doanh nghiệp lớn là đối tượng của dịch vụ thương mại điện tử, thì trước Ma lại đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Châu Á cần phải có mô hình riêng của mình, Trung Quốc cần phải có mô hình của mình. Dựa vào tư duy siêu truyền của một ngư dân, ông quyết định tạo nên một mô hình chưa từng có ở Trung Quốc, cũng tìm chẳng thái ở Hoa Kỳ, quyết định thành lập một công ty phục vụ cho 80% các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính là Alibaba, dùng hình thức hội viên để giới thiệu thông tin miễn phí, cung cấp hàng hóa của một số lượng lớn các doanh nghiệp gia công xuất khẩu vừa và nhỏ của Trung Quốc ra toàn cầu. Bởi Alibaba đã nắm bắt được một cách chính xác tiêu điểm của thương mại, làm cho việc mua bán trở nên đơn giản dễ thực hiện, nên hội viên tìm đến ngày một nhiều. Thực tế cũng đã chứng minh rằng Alibaba phù hợp với châu Á, đặc biệt là phù hợp với mô hình B2B, đặc điểm phát triển của Trung Quốc, đồng thời được ngợi khen là mô hình thứ tư của mạng Internet. Tiếp theo sau mô hình cổng thông tin mạng Yahoo, mô hình B2C của Amazon và mô hình C2C của eBay. Mô hình thương mại cách tầng của Alibaba còn được đưa vào làm ví dụ giảng dạy tại Học viện Thương mại MBA của Đại học Harvard. Sáng tạo là bản chất vốn có của thương mại điện tử. Làm thế nào để tiến hành sáng tạo trở nên cơ sở mô hình thương mại điện tử cơ bản, để tạo ra mô hình thương mại mới phù hợp với tình hình đặc thù của doanh nghiệp mình là thách thức mới mà thương mại điện tử chưa từng gặp phải trong môi trường kinh tế mạng Internet. Jack Ma và đội ngũ khởi nghiệp của ông đang vận dụng những tư duy mang tính sáng tạo, thông qua sáng tạo không ngừng nghỉ để mang lại cho thương mại điện tử những bước phát triển lành mạnh. Trên thực tế, Alibaba luôn làm rất tốt trên phương diện sáng tạo. Khi bàn về sáng tạo, CEO vẽ triết của công ty Alibaba B2B đã nói như sau. Toàn bộ sáng tạo của Alibaba đều tới từ phía khách hàng. Chúng tôi không làm ra những sáng tạo mà khách hàng không ưa thích. Sáng tạo của chúng tôi nằm ở chỗ giải quyết các vấn đề của khách hàng. Tất cả quản lý cấp cao, bao gồm cả Chủ tịch Jack Ma, cho dù công tác có bận rộn tới đâu, chúng tôi cũng đều sẽ đi thăm hỏi khách hàng. Hợp tác với ngân hàng, tung ra những khoản tài trợ hạng ngạch nhỏ hướng tới chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như những khách hàng cá nhân lại là một sáng tạo nữa của Jack Ma. Lần sáng tạo chưa từng có tiền lệ này có ảnh hưởng rất sâu xa và ý nghĩa rộng đại. Nó khiến cho các cư dân mạng Trung Quốc ý thức được rằng tín dụng mạng Internet cũng có thể chuyển hóa thành tín dụng ngân hàng. Lý Thư Phúc, người từng bị mọi người cho là tên điên ô tô, kẻ dị đoan, lạc lòi, đã từng nói như sau, Người khác không làm, chúng ta càng nên làm, cho dù có thể không lật ngược tình thế đi chăng nữa thì cũng lưu lại chút suy ngẫm xem thời gian nào làm là tốt. Trên thế giới, bất cứ doanh nghiệp nào có thể làm cho lớn, làm cho mạnh, làm cho tốt đều không thể sử dụng thương hiệu của người khác. Tôi không phản đối rừng no y, thế nhưng tốt hơn là chúng ta nên trồng một khu rừng bu lô thật hùng vĩ, thật vững chắc, ngay trên mảnh đất nơi mình sinh sống. Muốn làm cho doanh nghiệp của mình có thể phát triển bền vững, đứng vững bất bại trong cạnh tranh thì bạn cần phải bồi dưỡng và vận dụng tư duy sáng tạo cụ thể như sau. một Vấn đề không chỉ có duy nhất một đáp án chính xác. Đại đa số các vấn đề trong công việc đều không chỉ có một đáp án chính xác, mà nó còn có rất nhiều đáp án. Chúng ta nên nỗ lực tìm kiếm đáp án thứ hai, thứ ba, vân. Luôn là vậy, đáp án thứ hai hay thứ mười mới là phương pháp giải quyết vấn đề thực sự có hiệu quả. Khi giải quyết vấn đề, cần phải hỏi câu hỏi tại sao vài lần. Tìm tòi tới tận gốc rễ vấn đề, như vậy thì vấn đề mới có thể có được cách giải quyết căn bản, cố gắng loại bỏ mọi rủi ro tiềm tàng. 2. dám phạm sai lầm Trong hiện thực, mọi người đều theo đuổi sự đúng đắn, phản đối sai lầm, thế nhưng quan điểm này không hề thích hợp với tư duy sáng tạo. Đối với tư duy sáng tạo, nếu như bạn tán thành mạnh mẽ quan điểm, phạm sai lầm là một điều tồi tệ, vậy thì tư duy của bạn sẽ bị hạn chế. Mất sai lầm là sản phẩm phụ bắt buộc phải có của tư duy sáng tạo. Tất cả mọi kỹ năng tư duy đều sẽ nảy sinh những đáp án không chính xác. Tuy nhiên, đó là con đường duy nhất. Sai lầm có thể trở thành bàn đạp của thành công, bởi lẽ sai lầm có thể cho chúng ta biết. Khi nào thì nên thay đổi phương hướng. Chúng ta có thể thu được những bài học kinh nghiệm và hy vọng mới từ thất bại và sai lầm. 3. Giám về thiên hạ trước Khi tiến hành điều tra chi tiết về các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Chắc Ma phát hiện ra rằng thương nhân của các doanh nghiệp vừa và nhỏ có đầu óc nhanh nhạy, sức sống mạnh mẽ, tương đối thực dụng. Họ chẳng thèm quan tâm mèo trắng, mèo đen, con mèo nào có thể khiến họ bắt được con chuột mới là mèo tốt. Nếu như cũng phân chia doanh nghiệp thành người giàu, kẻ nghèo, vậy thì mạng Internet sẽ là thế giới của người nghèo, bởi lẽ các doanh nghiệp lớn đã có kênh thông tin chuyên biệt của bản thân. Có nhiều chi phí quảng cáo, doanh nghiệp nhỏ thì lại chẳng có gì, họ mới là người cần tới mạng Internet nhất. Chắc mà muốn dẫn dắt những người nghèo cùng vươn lên làm cách mạng. 4. Theo kịp thời đại, không ngừng sáng tạo Là một thể vận hành kinh doanh, doanh nghiệp dựa vào lợi nhuận thu về để thúc đẩy phát triển Mỗi công ty đều cần quan sát những động tĩnh thay đổi của thế giới này Bằng tầm nhìn hoàn toàn mới mẻ Để có thể có được những tính toán, bước đi tương ứng Để theo đuổi mở rộng phát triển, chỉ có sáng tạo không ngừng Công ty mới có thể theo kịp bước chân của thời đại, mới có thể phát triển Trong bối cảnh toàn cầu hóa Thách thức và cơ hội tồn tại song song, nhà khởi nghiệp mới sẽ vô tình mô phỏng cách làm của một số công ty lớn, loại tâm thái chỉ bắt trước chứ không vượt qua này, biến bản thân họ trở thành một con cừu, sớm vụn gì cũng sẽ bị sói ăn thịt. Khởi nghiệp cũng có nghĩa là bạn phải có phương thức làm việc sáng tạo, nhà khởi nghiệp bắt buộc phải xuất phát từ hoàn cảnh xung quanh mình, mắt nhìn sáu đường, tài nghề tám hướng, thực sự mò mỏng tìm kiếm một con đường thuộc về chính mình. Trích lời Jack Ma Nhân vật chính, Khương Đại Nha trong bộ phim Bầu trời lịch sử, lúc đầu có vẻ là một thổ phỉ, thế nhưng qua học tập và thực hành không ngừng nghỉ, ông không chỉ học được cách đánh trận du kích, đánh trận quy mô lớn, cơ khí hóa trận chiến mà còn hòa nhập sự sáng tạo của bản thân vào đó, cuối cùng trở thành một tướng quân trăm trận trăm thắng. Alibaba cũng hy vọng nhân viên của mình giống như Khương Đại Nha không ngừng cải thiện, không ngừng học hỏi và còn phải không ngừng sáng tạo. Như vậy thì doanh nghiệp mới có thể tiếp tục trưởng thành. Doanh nghiệp không nhất định phải chuyển đổi nhưng nhất định phải nâng cấp. Không nhất định mỗi doanh nghiệp đều phải chuyển đổi, tuy nhiên mỗi doanh nghiệp đều cần phải nâng cấp. Chỉ khi tầm nhìn của bạn được nâng cấp, quản lý của bạn nâng cấp, tổ chức nhân viên của bạn nâng cấp, cán bộ lãnh đạo nâng cấp, Bạn sẽ rất tự nhiên hoặc lựa chọn giữ nguyên con đường ban đầu hoặc chuyển đổi sang một con đường khác, Jack Ma. Ông vua dầu khí Rockefeller đã từng nói rằng, nếu như bạn muốn thành công, bạn nên mở ra một con đường mới chứ đừng mang theo những lối mòn thành công trong quá khứ. Sáng tạo có rất nhiều hình thức, không chỉ có nghĩa là một con đường trước đây chưa từng có người qua lại mà doanh nghiệp tự mình khai phá. Nó cũng bao gồm cả việc thử đi những con đường cũ mà người khác đã từng đi qua. Khai phá một con đường mới thường sẽ gặp phải rất nhiều chướng ngại vật, tiêu tốn rất nhiều vật lực và tài lực, có khả năng còn phải đối mặt với rủi ro lớn hơn. Nhìn cho rõ con đường cần đi trước mắt, đặc biệt là lưu ý xem, cũng cùng con đường ấy người khác đi như thế nào, tìm kiếm lối tư duy mới, phương pháp mới, thích hợp với bản thân mình cũng là một dạng sáng tạo. Học theo mang tính sáng tạo. Học theo mang tính sáng tạo, không phải là người ta nói gì thì mình nói đấy, mà là vượt qua họ và sáng tạo lại. Hiện tại, có khá nhiều doanh nghiệp đều coi những công ty lớn trong top 500 thế giới là mô hình mẫu và học theo. Thế nhưng, chúng ta cần phải thấy được rằng, mỗi doanh nghiệp đều có điều kiện khu vực và đặc điểm sản phẩm độc đáo của riêng mình. Cố ý mô phỏng thường là hàm đam học đi, mù quán sao chép. Cuối cùng, ngay cả bước đi vốn có của bản thân cũng quên mất. Mất cả trì lẫn chài. Năm 2007, trong bài viết Chủ nghĩa hiệu suất khỉ hoại Sony, ông Toshitada Doi, thành viên hội đồng quản trị của công ty Sony, đã lý luận xem rốt cuộc tinh thần Sony là gì. Đó chính là sự theo đuổi chất lượng, theo đuổi sáng tạo không ngừng nghĩ, là tinh thần không ngừng cải thiện. Loại tinh thần này thể hiện rất nhiều trên phương diện Sony của thời kỳ đầu xoay quanh những giá trị quan này đã hình thành nên một số KPA và cách làm độc đáo. Cách làm đó lại có những kết lệ tích cực cho những giá trị quan kể trên. Trong những giá trị quan và văn hóa này, còn tồn tại một thứ mang màu sắc phương Đông đặc thù không thể nói rõ. Tuy nhiên, sau này, khi tiếp thu cách đánh giá hiệu suất của Hoa Kỳ, hoàn toàn hoạt động dựa trên số liệu, định hướng dựa trên kết quả, thay thế chế độ khuyến khích sáng tạo bằng chế độ lạnh lùng, tinh thần Sony đã dần dần bị phai mờ và biến mất, Sony của ngày nay, mặc dù vẫn có màu sắc đặc trưng của mình, nhưng đã không còn được chú ý như Sony của thời kỳ đầu. Không thể không nói rằng, cái gọi là thực tiễn tiên tiến, cứ sao chép mà không quan tâm tới hậu quả, có lẽ là một loại thuốc độc. Thứ mà nó giết chết chính là những thứ thật sự có sức sống cốt lõi. Mục đích của mô phỏng là để phát triển bản thân. Muốn tìm ra con đường phát triển thích hợp với chính mình, doanh nghiệp nhất định phải lợi bỏ thứ mô phỏng đơn giản chỉ mù quán sao chép cần làm thứ thích hợp với chính mình, thậm chí có là thứ tương tự thì cũng phải mang phong cách của bản thân, không giống với mọi người khác. Chúng ta hãy cùng nhìn xem điện tử Samsung đã từng bước trưởng thành như thế nào thông qua việc mô phỏng mang tính sáng tạo đối với ông lớn đầu ngành điện tử Sony. Là một chú hát mã trong lĩnh vực hàng điện tử tiêu dùng toàn cầu, quá trình trưởng thành của Samsung không hề thuận bường xuôi gió. Khi công ty mới vừa thành lập, thứ họ sản xuất chính là sản phẩm sao chép, Trong đó, có rất nhiều sản phẩm đều lấy sản phẩm của doanh nghiệp điện tử nổi tiếng Nhật Bản làm gốc. Năm 1970, công ty Samsung vẫn còn làm thuê cho công ty Sanjo của Nhật Bản, sản xuất TV 12 inch giá rẻ. Tới năm 1978, Samsung đã trở thành nhà chế tạo TV đèn trắng lớn nhất thế giới. Năm 1979, Samsung thiết lập mối quan hệ hợp tác với một công ty chế tạo thiết bị điện tử khác của Nhật Bản là Sharp. Từ đó bắt đầu sản xuất lò vi sóng. Năm 1986, Samsung không những có thể xuất khẩu sản phẩm sang Nhật Bản mà còn xuất khẩu sản phẩm sang châu Âu và Hoa Kỳ. Lúc bấy giờ, Samsung đã trở thành nhà sản xuất lò vi sóng lớn nhất thế giới. Năm 1990, nhờ phát triển chiếc máy tính 16 m RAM, Samsung xếp thứ 13 trong các công ty sản xuất chất bác dẫn trên thế giới. Sau một vài năm tiến hành mô phỏng kỹ thuật, Samsung ý thức được cách duy nhất để tiến bước chính là nâng cấp từ người đi theo, thành người lãnh đạo về kỹ thuật. Để làm được như vậy, chỉ có thể thông qua cách sáng tạo trong mỗi lĩnh vực mà công ty tham gia. Do đó, Samsung bắt đầu nhấn mạnh cải cách và sáng tạo. Chủ tịch Lee Kun-hee thậm chí còn đích thân khiêm tốn học hỏi kỹ sư của các công ty Nhật Bản, Hoa Kỳ về một số vấn đề kỹ thuật chi tiết. Qua hơn 30 năm tích lũy, Samsung đã biến từ một chú vịt xấu xí trở thành thiên Nga trắng hàng thật giá thật. Samsung của hiện tại không chỉ là một công ty đa quốc gia hàng đầu mà còn trở thành huyền thoại ông Hoàng Cải Cách. Thông qua mô phỏng, Samsung đã biến phương pháp và kinh nghiệm của đối thủ cạnh tranh trở thành nguồn tài nguyên phát triển của bản thân doanh nghiệp, từ đó dùng một khoảng thời gian ngắn nhất để vượt qua đối thủ cạnh tranh. Sáng tạo không phải là phủ định sự mô phỏng, đứng trên vai người khổng lồ có thể nhìn được xa hơn. Mô phỏng cũng không phải là không có sáng tạo, xét trên ý nghĩa nào đó. Mô phỏng thành công chính là một loại tự sáng tạo Coi những người thành công là hình mẫu có ý nghĩa tích cực rất lớn trong khoảng thời gian đầu sáng tạo Đó cũng là quy luật thành công phổ biến của những người nhỏ yếu Tuy nhiên không được mù quán bắt chước mà không theo đuổi đột phá Muốn sáng tạo, bắt buộc phải đi trên con đường của chính mình Cứ luôn theo sau người khác học hỏi Cuối cùng cũng chỉ có thể để lại cái danh là kẻ ăn theo Mô phỏng là một phương pháp, sáng tạo mới là mục đích Nhất thiết chớ nhầm lẫn chúng, chỉ có dựa vào những đặc điểm cá tính rất riêng của mình để thiết kế ra một con đường và phương pháp thành công, đồng thời thực hiện mô phỏng mang tính sáng tạo, thì mới có thể sinh tồn và phát triển trong cạnh tranh thị trường khốc liệt. Trích lời Chakma, cải thiện năng lực của chúng ta, nâng cấp tầm nhìn của chúng ta, mở rộng tấm lòng của chúng ta, những điều này quan trọng hơn nhiều so với việc chuyển đổi, tôi tin rằng chỉ cần nâng cấp cho tốt thì chuyển đổi sẽ là kết quả tất yếu. Chỉ vì muốn thay đổi mà chuyển đổi, rất nhiều doanh nghiệp sẽ chết càng thảm hơn. Triết học kiểm soát độc đáo Nếu như bạn phát hiện ra mọi người đi theo bạn chỉ vì bạn nắm quyền chế cổ phần, vậy thì chẳng có ý nghĩa gì, bởi lẽ, theo bạn chỉ là một đám đông ô hợp mà thôi. Jack Ma Về việc làm thế nào để kiểm soát một công ty, Phương pháp trực tiếp và hữu hiệu nhất không ngoài việc khống chế của phần, Jack Ma thì lại không hề tán đồng phương pháp mà các doanh nhân thường sử dụng này. Ông có lý luận kiểm soát riêng mình. Trong quá trình xây dựng công ty, Jack Ma không để cho bất cứ ai, bất cứ tổ chức nào hay bất cứ nhà đầu tư nào khống chế công ty mà ông sử dụng phương pháp quản lý khoa học hợp lý. Jack Ma nói, Ở Alibaba, Mọi người nghe theo ai không phải bởi người đó là CEO, là chủ nhiệm hay là trưởng ban, trưởng phòng, mà là bởi anh ta nói đúng. Điều này tức là yêu cầu lãnh đạo công ty phải có trí tuệ, tấm lòng và tầm nhìn hơn người để chèo chống doanh nghiệp, chứ không phải là nắm trong tay bao nhiêu cổ phiếu. Với cổ phần trong tay tôi, tôi không đủ để làm người chèo lái Alibaba bởi vì tôi không hề giữ cổ phần khống chế. Cổ phần mà tôi sở hữu đại khái chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 10% ít ỏi mà thôi. Jack Ma nói, Từ ngày đầu tiên, tôi đã không hề nghĩ tới việc sử dụng phương thức khống chế cổ phần để kiểm soát Alibaba. Trên thực tế, chúng tôi cũng không cho phép bất cứ cổ đông hay bất cứ một phía nhà đầu tư nào khống chế công ty. Tôi cảm thấy công ty này cần phân tán quyền lợi. Quản lý và khống chế một công ty phải dựa vào trí tuệ. Jack Ma nói, Từ ngày đầu tiên, Ông chưa từng nghĩ tới việc sử dụng phương thức khống chế của phần để kiểm soát, cũng không nghĩ rằng một mình bản thân ông sẽ khống chế người khác. Công ty này cần phân tán quyền lợi, như vậy thì các cổ đông khác và nhân viên mới càng thêm tự tin và hăng hái. Một năm có 365 ngày, đa số thời gian trước Ma đi khắp các nơi trong nước. Ông nói, đọc ngàn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường. Nếu một doanh nhân cứ mãi ở lì trong nhà, anh ta sẽ tự cho mình là giỏi, sẽ hẹp hòi vô cùng bất lợi đối với sự nghiệp của anh ta, một nhà đầu tư không có trí tuệ trên thực tế sẽ không thể quản được doanh nghiệp của anh ta. Trong quá trình quản lý công ty, muốn thực sự lãnh đạo đội ngũ này nhất định phải có tầm nhìn độc đáo, nhất định phải nhìn xa hơn, tấm lòng cũng phải rộng lượng hơn người khác. Tại Alibaba, cổ phần mà Jack Ma nắm giữ từ tỷ lệ khoảng 10% về sau đã trở thành 5%, từ góc độ cổ quyền mà nói không đủ để điều hành cả công ty. Tuy nhiên, ông lại giữ quyền y tuyệt đối trong công ty. Mới quyết định của ông, mỗi bước điều chỉnh ông thực hiện đối với công ty đều thể hiện lý luận kiểm soát mạnh mẽ của ông. Hiện nay, ở Trung Quốc, có quá nhiều doanh nghiệp cuối cùng đã lâm vào cảnh tranh đấu lợi ích chỉ vì quá nhấn mạnh quyền khống chế cổ phần và quyền kiểm soát công ty. Gây ảnh hưởng tới sự phát triển của công ty Trên thực tế, Jack Ma cũng đã từng có bài học về phương diện này. Trong thời gian kinh doanh China Yellow Base, ông từng hợp tác với điện tính hàng Châu. Trong đó, điện tính hàng Châu khống chế 70% cổ phần, còn đội ngũ những nhà sáng lập do Jack Ma đứng đầu nắm 30% cổ phần. Bởi cổ phần quyết định quyền lên tiếng, nên rất nhiều ý tưởng của Jack Ma đều không thể thực hiện vì bị đối phương phản đối, khiến cho China Yellow Base chậm chân tại chỗ. Sau khi thành lập Alibaba để tránh khỏi đi vào vết xe đổ, Trong đại hội toàn thể nhân viên lần đầu tiên, Jack Ma đã nhấn mạnh ý tưởng bản thân ông không khống chế cổ phần, không khống chế doanh nghiệp. Có thể thấy, khá nhiều nhà doanh nghiệp nổi tiếng có tỷ lệ khống chế cổ phần tại công ty đều rất thấp. Thế nhưng, sức lãnh đạo của họ lại không có gì phải bàn cãi. Giống như Bill Gates, cổ phần nắm giữ của ông tại Microsoft khoảng 10%, nhậm chính phi, cổ phần nắm giữ của ông tại Huawei không tới 1%, dường trí viễn, Cổ phần nắm giữ của ông tại Yahoo không tới 5%, họ đều quản lý bằng trí tuệ của bản thân chứ không phải là quyền khống chế cổ phần. Quyền quyết định cuối cùng mà một CEO cần phải đạt được không phải là thông qua cổ phần, mà trí tuệ và sức hút của cá nhân họ, ý tưởng, suy nghĩ cũng như chiến lược, chiến thuật xuất chúng của họ mới là sự bảo đảm mạnh mẽ nhất để khống chế công ty. Trích lời Jack Ma Ngày đầu tiên tôi đã không nghĩ tới chuyện khống chế cổ phần, một CEO, đầu não của một công ty tuyệt đối không được sử dụng cổ phần của mình để khống chế doanh nghiệp, nên dùng trí tuệ, tấm lòng và tầm nhìn để quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp đó. Ghi lại bài nói chuyện, sợ phạm sai lầm, chúng ta sẽ không có ngày mai. Ngày 2 tháng 7 năm 2008, trước Ma chia sẻ tại buổi luận kiếm Tây Hồ của tập đoàn. Một doanh nghiệp ưu tú không nằm ở chỗ nắm bắt được một, hai cơ hội phát triển như thế nào, mà nằm ở chỗ tránh được một, hai đoàn chí mạng ra sao. Muốn làm một doanh nghiệp phát triển dài lâu tới 102 năm, cần phải học cách tránh những tai nạn. Kinh nghiệm lịch sử đã chứng minh năm 2001-2002. Chính nhờ kịp thời có được nguồn vốn trị giá 20 triệu đô la Mỹ, làm tốt công tác chuẩn bị để vượt qua mùa đông lạnh giá nên chúng ta mới có thể nhanh chóng trở lại xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xác định rõ giá trị quan và sứ mệnh cốt lõi của công ty. Tới năm 2003, 2004, tình hình kinh tế chuyển biến tốt đẹp, chúng ta bượn thế chuẩn bị thật tốt, nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Năm ngói, tập đoàn Alibaba đã đưa ra hai quyết định vô cùng quan trọng, ảnh hưởng tới sự phát triển của Alibaba trong 10 năm, 20 năm, thậm chí là 30 năm tới. Thứ nhất, chúng ta đã từ một công ty phát triển thành 7 công ty, mỗi công ty con đều có chủ tịch của riêng mình, bắt đầu đảm nhiệm chức nghiệp của từng cá thể. Khi hồi tưởng lại những thay đổi lúc ban đầu, mọi người sẽ phát hiện ra rằng lúc mới bắt đầu đưa ra quyết định là rất khó khăn. Quyền lực vốn có của tập đoàn đã được giao cho bên dưới tập đoàn trở thành bộ phận hỗ trợ. Tuy nhiên, nếu như không tách riêng từng ngón tay ra, chúng ta sẽ không thể tiếp tục bồi dưỡng nhân tài. Thì hôm nay chúng ta có thể đã sớm mất phương hướng, không biết mình muốn làm gì. Thực tế chứng minh trên phương diện tổ chức, quyết định này đã đảm bảo rằng chúng ta có thể biến nguy thành an khi mà tình hình trong nước cũng như ngoài nước ngày càng khó khăn, phức tạp. Cho đến nay, chúng ta đã không vấp phải bất cứ khó khăn lớn nào. Thứ hai, năm ngoái chúng ta đã lên sàn đúng thời điểm, bắt được chuyến tàu cuối ngay trước khi cửa đóng, hoàn thành phương án dự bị chiến lược. Xét từ tình hình kinh tế thế giới, trong vòng ít nhất 2-3 năm tới, chúng ta cần phải chuẩn bị vượt đông cho thật tốt. Nó sẽ khác với mùa đông của mạng Internet vào năm 2001, thứ mà lần này chúng ta phải đối diện là ngày đông của nền kinh tế trên phạm vi toàn thế giới. Hơn nữa, mùa đông khắc nghiệt này sẽ kéo dài rất lâu. Tuy nhiên, chúng ta rất may mắn, dự bị chiến lược kịp thời đã đảm bảo rằng hiện tại áo bông của chúng ta rất dài, nhân tài chẳng thiếu. Khi nền kinh tế đình trệ, đồng thời nó cũng sẽ sản sinh ra rất nhiều công ty ưu tú. Để vượt qua mùa đông, cần phải rèn luyện sức khỏe để cho cơ thể tráng kiện, bởi vậy tập đoàn đưa ra sách lược như sau. Trong vòng 2-3 năm tới, chúng ta phải quay trở lại vị trí ban đầu, trở về mục tiêu cơ bản nhất. Khách hàng là số 1, nhân viên số 2, cổ đồng số 3. Tôi tin chắc rằng, dựa vào thực lực của nền kinh tế Trung Quốc, sau 2 năm nữa, nền kinh tế vĩ mô sẽ phục hồi. Thế nhưng, tới lúc đó, nếu như chúng ta còn chưa luyện xong nội công, thì sẽ luôn trong trạng thái bị động. Để ứng phó với tình hình kinh tế vĩ mô ngày một nghiêm trọng, nỗ lực giảm áp lực tới từ môi trường bên ngoài, chúng ta đã điều chỉnh mục tiêu chiến lược của 10 năm sau tích cực làm tốt công tác dự trữ chiến lược để vượt qua mùa đông. Tuy nhiên, trong vòng 9 năm, Alibaba từ 18 người lúc ban đầu đã phát triển vượt bậc tới một vạn người của hiện tại. Nội bộ công ty không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với những thách thức cực lớn. Chúng ta cần xây dựng văn hóa như thế nào, kiến thiết tổ chức ra sao, nhân tài như thế nào. Những điều đó rất đáng để mỗi một nhân viên của Alibaba suy nghĩ. Đầu tiên là thách thức về văn hóa. Trong quá trình tăng tốc phát triển, công ty cần tiếp nhận ngày càng nhiều dòng máu mới. Song song với quá trình đó, các mâu thuẫn văn hóa giữa nhân viên cũ và mới cũng xuất hiện trong giai đoạn dung hợp nội bộ. Doanh nghiệp nào cũng đều tồn tại loại ma sát dung hợp này, thế nhưng chúng ta cần nhìn thẳng vào vấn đề ứng phó với thách thức. Tiếp theo là thách thức về tổ chức. Ngày nay, thách thức tổ chức của chúng ta vô cùng lớn. Chúng ta từ một công ty trở thành 7 công ty, tuy nhiên, xin hãy ghi nhớ rằng, Trên thế giới không có tổ chức nào là ưu tố nhất, chỉ có tổ chức phù hợp nhất với sự phát triển của Alibaba. Chúng ta đề xuất tiếp nhận những thay đổi là bởi kinh nghiệm của Alibaba cũng như kinh nghiệm của mọi công ty ưu tố khác trên thế giới về cơ bản đều được rút ra từ những sai lầm. Ngày hôm nay, công ty chúng ta có một vạn người, có những sai lầm không thể phạm phải, thế nhưng khi đã lỡ phạm phải sai lầm thì mọi người cũng cần thấu hiểu và trao đổi với nhau. Chính vì vậy, tôi hy vọng tất cả người của Alibaba, dù mới hay cũ, đều học được cách đối diện với những thay đổi bằng tâm thái bao dung. Cuối cùng là thách thức về nhân tài. Trong 2-3 năm tuyển dụng vừa rồi, dù những sai lầm mà Alibaba mắc phải đã giảm đi rất nhiều so với trước đây, thế nhưng mọi người lại luôn cảm thấy người được tuyển dụng càng ngày càng không phù hợp bằng lúc trước. Thật ra vấn đề không nằm ở bản thân nhân tài, mà là bởi chúng ta đã lớn mạnh hơn trước cũng đã phức tạp hơn trước, người mới của chúng ta cần một khoảng thời gian ma sát dung hợp dài hơn để thích nghi với những thay đổi này. Từ ngày thành lập công ty tới nay, vấn đề văn hóa cũ mới, vấn đề thay đổi tổ chức, vấn đề nhân tài cũ mới đều luôn tồn tại. Tuy nhiên, khi đối diện với những thách thức này, mong mọi người hãy xem xét chúng bằng tâm thái thưởng thức, vui vẻ, hiếu kỳ. Trước mắt, chúng ta là công ty mạng internet duy nhất trưởng thành trên đất Trung Quốc, đồng thời tham gia vào cạnh tranh quy mô thế giới. Trong công ty này, chắc chắn là những thách thức về văn hóa, tổ chức và nhân tài mà chúng ta phải đối mặt là chưa từng có. Trong tương lai, những trải nghiệm đau khổ này nhất định sẽ được các học giả đưa vào trong tài liệu giảng dạy, nhất định sẽ trở thành hồi ký của rất nhiều người. Đợi tới khi tập đoàn Alibaba có 15 vạn nhân viên, chúng sẽ trở thành tài sản đáng quý nhất của chúng ta. Alibaba của chúng ta muốn đi đến sáng tạo thì một điểm rất quan trọng chính là chúng ta đừng sợ phạm phải sai lầm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 Sợ phạm sai lầm, chúng ta sẽ không có ngày mai. Action! Theo bạn, việc làm mọi thứ khác với nguyên gốc ban đầu có phải là một hình thức sáng tạo để phát triển không? Nếu không phải, hãy lấy một ví dụ chứng minh. Chương 14. Bàn về ADN của doanh nghiệp Xây dựng niềm tin với vạn người để doanh nghiệp vẫn bước 102 năm. Mang lại cơ hội mơ ước cho mọi người. Alibaba cũng cần phải cải cách, nhất định phải làm cho nhân viên thoải mái, một vạn người cùng tin tưởng sẽ trở thành tín ngưỡng. Ghi lại bài nói chuyện, văn hóa doanh nghiệp không có thứ tốt nhất, chỉ có thứ phù hợp nhất. Mang lại cơ hội mơ ước cho mọi người. Sứ mệnh, giá trị quan và mục tiêu là thứ mà bất cứ doanh nghiệp nào, bất cứ tổ chức nào đều nhất định phải có. Nếu như không có ba thứ ấy, bạn không thể đi được dài, tiến được xa, không thể lớn lên được. Charma. Cảm giác sứ mệnh, giá trị quan và mục tiêu là ba cỗ xe ngựa kéo theo sự phát triển lớn mạnh của doanh nghiệp. Thế nào là cảm giác sứ mệnh của doanh nghiệp? Nó là động lực khởi nguồn cho hoạt động kinh doanh được sinh ra từ các sứ mệnh mà doanh nghiệp gánh vác. Cảm giác sứ mệnh bắt nguồn từ sự kiên trì đối với sứ mệnh là động lực tinh thần được sản sinh nhờ kiên trì theo đuổi sứ mệnh, hoàn thành sứ mệnh. Sứ mệnh mang lại cho con người ta phương hướng và động lực để làm việc. Sau khi quyết định sứ mệnh, cần hình thành một loại cảm giác sứ mệnh khiến cho quyết sách, chiến lược kinh doanh của công ty đều được triển khai xoay quanh sứ mệnh ấy. Công ty như vậy sẽ rất thành công. Còn nếu như đánh mất phương hướng, doanh nghiệp sẽ cạn kiệt nguồn lực của bản thân mà chẳng đạt được kết quả gì đi lên một con đường không có lối về. Nhắc tới cảm giác sứ mệnh của doanh nghiệp, Chất Ma chỉ ra hơn một năm trước, Shuiyi .E. khi khởi nghiệp đã hình thành cảm giác sứ mệnh phải làm cho cả thế giới bừng sáng. Bởi vậy, tất cả mọi nhân viên đều nỗ lực vì một mục tiêu, đó là tạo ra bóng đèn điện tốt nhất thế giới. Mục tiêu mà Disney thành lập là làm cho mọi người trên toàn thế giới vui vẻ. Những thước phim được sản xuất bởi công ty điện ảnh trực thuộc Disney luôn có danh tiếng. Sứ mệnh của Alibaba là làm cho việc mua bán trên thế giới này không có gì là khó khăn. Để cho cảm giác sứ mệnh không phải là lời nói suông. công ty Alibaba đã lập phương án khảo sát nghiêm túc, hướng dịch vụ, sản phẩm và chế độ tập trung xung quanh sứ mệnh này. Bất cứ sự việc gì vi phạm sứ mệnh đều buộc phải xóa bỏ. Cảm giác sứ mệnh và giá trị quan của doanh nghiệp có quan hệ mật thiết với nhau. Giá trị quan của doanh nghiệp nói lên sự lựa chọn mà các chiến lược gia của doanh nghiệp đưa ra dựa trên tính chất Mục tiêu và định hướng kinh doanh của doanh nghiệp là quan niệm chung mà nhân viên tiếp thu, là sản phẩm tích lũy dài hạn, là sợi dây kết nối toàn bộ các nhân viên lại với nhau. Với bất cứ doanh nghiệp nào cũng vậy, chỉ khi giá trị quan cá nhân của đại bộ phận các nhân viên trong doanh nghiệp hội tụ tại một điểm, giá trị quan của cả doanh nghiệp mới có thể được hình thành, cảm giác sứ mệnh của doanh nghiệp mới có thể được đánh thức. Dựa vào cảm giác sứ mệnh và giá trị quan chung, nhân viên có thể làm việc với nhau lâu dài, có thể cùng tiến về một hướng, phương hướng đó chính là mục tiêu. Năm 2004, Alibaba thiết lập lại mục tiêu của công ty từ đầu. Thứ nhất, trong tương lai cần phải là một công ty liên tục phát triển trong vòng 80 năm. Thứ hai, phải trở thành một trong 10 trang mạng lớn nhất toàn cầu. Thứ ba, là thương nhân nhất định phải sử dụng Alibaba. Cũng trong năm đó, tại buổi lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Alibaba, Jack Ma lại đề xuất một mục tiêu mới. Alibaba phải trở thành một công ty tồn tại 102 năm. Năm 2009, tại buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Alibaba, mục tiêu mà Jack Ma đưa ra là Thứ nhất, Alibaba phải trở thành sân chơi dành cho 10 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn cầu tồn tại và phát triển. Thứ hai, cung cấp cơ hội việc làm cho 100 triệu người trên toàn cầu. Thứ ba, cung cấp sân chơi miễn phí có hàng hóa chất lượng tốt và giá cả phải chăng cho một tỷ người trên khắp thế giới. Thông qua từng mục tiêu như vậy, Jack Ma đã khơi dậy ngọn lửa nhiệt huyết hăng say của nhân viên, đoàn kết nhân viên lại với mục tiêu chung, đồng thời chuyển giao cảm giác sứ mệnh, thành lập một công ty lớn không chỉ dựa vào một người lãnh đạo mà phải dựa vào từng nhân viên. Tôi không hứa hẹn các bạn nhất định có thể phát tài, thăng quan tiến chức, Tôi chỉ có thể nói rằng các bạn sẽ gặp rất nhiều vất vả, ấm ức trong công ty này, thế nhưng sau khi trải nghiệm tất cả, các bạn sẽ biết thế nào là trưởng thành cũng như làm thế nào mới có thể tạo nên một công ty vĩ đại, hùng mạnh. Để thực hiện được mục tiêu này, Alibaba đã tạo dựng nên văn hóa nhiệt huyết, rõ ràng nhưng cũng rất đơn giản, trong quá trình thực hiện thì hết mực thực hiện mục tiêu của bản thân. Chính vì vậy, có thể nói Jack Ma không những là một doanh nhân mà ông ấy còn là một nhà truyền đạo vĩ đại, là một người giỏi xây dựng ước mơ cho nhiều người khác. Ông luôn mơ ước và không ngừng đem lại cơ hội mơ ước cho mọi người. Đối với một doanh nghiệp, nếu nhà lãnh đạo luôn đem lại cơ hội mơ ước cho mọi người thì nhân viên của anh ta cũng sẽ đem lại cho anh ta cơ hội thực hiện ước mơ. Trước lời Jack Ma 108 vị anh hùng hảo hán Lương Sơn thời nhà Tống, nếu như họ không có giá trị quan, chỉ đánh nhau trên Lương Sơn thì thật sự phiền toái. Họ có chung một giá trị quan, chính là nghĩa khí giang hồ. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn là huynh đệ. Giá trị quan ấy khiến họ đoàn kết lại với nhau. Sứ mệnh của 108 vị anh hùng này chính là thay trời hành đạo, tuy nhiên họ không có chung một mục tiêu dẫn tới sự sụp đổ sau này. Do đó, nhất định phải coi trọng mục tiêu, sứ mệnh và giá trị quan. Alibaba cũng cần phải cải cách. Muốn là doanh nghiệp tồn tại 80 năm, muốn trở thành một trong 10 trang mạng lớn nhất thế giới, chỉ cần là thương nhân, nhất định phải sử dụng Alibaba. Đó chính là mục tiêu của chúng ta. Tất cả mọi nhân viên của công ty, nếu như bạn không tán thành mục tiêu này thì mời bạn rời khỏi công ty. Nếu như bạn cho rằng không thể thực hiện được thì cũng mời bạn đi thôi. Jack Ma Vào thời điểm mạng Internet khó khăn nhất, điều gì đã khiến Alibaba sống sót? Điều gì đã khiến Alibaba tồn tại tới ngày hôm nay? Chính là giá trị quan. Công ty cần có một giá trị quan hạt nhân thống nhất. Giá trị quan có thể khiến cho mọi người tới từ năm châu bốn bể với những văn hóa khác nhau đoàn kết lại. Jack Ma nói với toàn bộ các nhân viên, cần kiên trì chính điều. Một là tinh thần đồng đội, hai là dạy và học để cùng nhau trưởng thành. Tiếp theo là chất lượng, đơn giản dễ dàng, nhiệt huyết, cởi mở, sáng tạo, tập trung phục vụ và tôn trọng. Chính điều này là tài sản quý giá nhất của Alibaba. Để thiết lập giá trị quan của doanh nghiệp, sau buổi luận kiếm Tây Hồ lần đầu tiên, Jack Ma đã mô phỏng chiến dịch cải cách của Mao Trạch Đông, triển khai chiến dịch cải cách trong nội bộ của Alibaba. Chúng ta cải cách là bởi vì mạng Internet đã phát sinh những thay đổi cực lớn, cách nhìn nhận của mỗi cá nhân đối với mạng Internet là không thống nhất, cách nhìn nhận đối với Alibaba cũng không thống nhất. Nếu như có 50 tên ngốc làm việc cho bạn thì đó là một chuyện rất đáng vui, cái khó là mỗi người đều cho rằng mình thông minh. Lúc bây giờ ở Mỹ có rất nhiều nhà quản lý doanh nghiệp nổi tiếng đến với Alibaba để làm phó chủ tịch, mỗi người một ý, phương hướng của 50 người không đồng nhất thì chắc chắn là không ổn. Bởi vậy nên lúc ấy tôi cảm thấy đó là nỗi khổ lớn nhất. Đơn giản là lúc đó giống như một vườn bách thú, có một vài người nói thì rất hay, có một vài người lại không muốn nói chuyện. Do đó, công ty chúng ta như vậy, chúng tôi cảm thấy điều quan trọng nhất của chiến dịch cải cách là phải thiết lập được một tiêu chung của Alibaba, thành lập nên giá trị quan của chúng ta. Giá trị quan cốt lõi của doanh nghiệp là linh hồn của tinh thần doanh nghiệp giúp bảo đảm nhân viên cùng thống nhất hướng về một mục tiêu. Giá trị quan của doanh nghiệp có thể sản sinh ra lực kết dính, khuyến khích nhân viên giải phóng các khả năng tiềm ẩn. Sức sống của doanh nghiệp là kết hợp của sự hợp tác giữa tất cả mọi người. Sự hợp tác càng khăng khích thì doanh nghiệp càng lớn mạnh, sức sống cũng sẽ càng mạnh mẽ. Thông qua chiến dịch cải cách, Alibaba đã hoàn thành loại bỏ những người không có cùng một giá trị quan, cùng có một cảm giác sứ mệnh ra khỏi công ty. Thống nhất tư tưởng của cả tầng lớp lãnh đạo cấp cao, phương hướng của cả công ty, cũng như đội ngũ, sản phẩm và mô hình kinh doanh của công ty. Bất cứ doanh nghiệp nào cũng có nguyên tắc lựa chọn và sử dụng nhân tài, nguyên tắc cơ bản nhất chính là xem xét nhân viên có tán thành và tôn trọng giá trị quan của công ty hay không. Nếu như giá trị quan đối lập nhau, cho dù người đó có tài đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng giúp ích gì đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Sau khi mua Yahoo Trung Quốc, Vấn đề chấn chỉnh đội ngũ lại đặt ra đối với Jack Ma, lần này Jack Ma vô cùng quyết đoán, chuyện gì cũng có thể bàn bạc, chỉ có giá trị quan là không thể đàm phán. Đây là nguyên tắc cốt lõi khi Jack Ma mua Yahoo Trung Quốc. Một khi công ty mở rộng tới quy mô hơn 500 người, chỉ dựa vào quản lý tài chính và nhân sự thì rất khó có thể tiếp tục trưởng thành, bắt buộc phải dựa vào giá trị quan thống nhất để thu phục lòng người. Jack Ma hiểu rất rõ đạo lý này. Jack Ma nói Nhân viên đi ngược lại với giá trị quan nhất định phải bị sa thải, cho dù anh ta có là ai đi chăng nữa, hơn nữa đây chính là luật trời. Những nhà cung cấp đi ngược lại với giá trị quan của Alibaba cũng sẽ bị loại bỏ như vậy. Năm 2011, đêm trước sự kiện ngày 15 tháng 3, Alibaba lại đột ngột phát động chiến dịch tự cải cách. Hơn một tháng vừa qua, tôi rất bức xúc, rất bối rối, rất phẫn nộ. Jack Ma đã nói như vậy trong bức thư điện tử nội bộ, ông cho rằng công ty cần phải trị độc tận gốc. Điều khiến cho Jack Ma cảm thấy bức xúc, bối rối, phẫn nộ, chính là Alibaba đã điều tra và phát hiện ra nằm ngói khi công ty lên sàn tại Hồng Kông đã tồn tại hơn 1.000 khách hàng, nhà cung cấp Trung Quốc, có dấu hiệu lừa đảo. Jack Ma cho rằng điều này đã phá vỡ giới hạn giá trị quan của Alibaba, nhà cung cấp Trung Quốc là một trong những sân chơi thu phí chủ yếu của doanh nghiệp B2B của Alibaba, chủ yếu nhằm vào các giao dịch với nước ngoài, khách hàng gia nhập nhà cung cấp Trung Quốc có thể có được những cơ hội giao dịch với nước ngoài một cách tốt nhất, thế nhưng bắt buộc phải nộp phí hàng năm. Công ty trách nhiệm hữu hạn mạng Internet Alibaba phát hiện ra từ cuối năm 2009, các phản ánh về hành vi lừa đảo đối với khách hàng của nhóm này có xu hướng gia tăng. Bởi vậy, công ty đã quyết định tiến hành một cuộc điều tra độc lập bắt đầu từ tuần thứ ba của tháng 1 năm 2011. Kết quả cho thấy, để nâng cao thành tích công tác, một bộ phận nhân viên bán hàng đã cố ý dùng túng hoặc lờ đi, cho phép một số phân tử bên ngoài xâm nhập vào hệ thống hội viên của Alibaba. Tiến hành lừa đảo có tổ chức, điều khiến người ta kinh ngạc là có dấu hiệu cho thấy một vài nhân viên của đội ngũ bán trực tiếp đã ngầm cho phép thậm chí là tham gia trợ giúp những kẻ lừa đảo đó gia nhập vào sân chơi của Alibaba. Bức thư điện tử của Jack Ma đã nêu ra như vậy. Tập đoàn Alibaba đã lập tổ điều tra sau gần một tháng điều tra và thu thập chứng cứ, cho thấy trong vòng hai năm 2009-2010 tổng cộng có 1.107 nhà cung cấp Trung Quốc có dấu hiệu lừa đảo. Đồng thời, điều tra phát hiện gần 100 nhân viên bán trực tiếp vì muốn có thành tích công tác cao, thu nhập cao mà đã thỏa thuận với đối tác dù biết rõ đó là những khách hàng lừa đảo. Toàn bộ những khách hàng có dấu hiệu lừa đảo của nhà cung cấp Trung Quốc đều đã bị xử lý bằng việc đóng tài khoản, đồng thời cũng bị đưa ra cơ quan pháp luật để tiến hành điều tra. Còn tất cả những nhân viên trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào việc này cũng phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm các quản lý B2B phải chịu trách nhiệm chủ yếu. Giá trị quan cốt lõi của doanh nghiệp là tài sản vô hình có giá trị nhất đối với doanh nghiệp, hơn nữa nó cũng không ngừng sáng tạo ra những giá trị mới. Giá trị quan cốt lõi của doanh nghiệp là cội nguồn của năng lượng hạt nhân của văn hóa doanh nghiệp, năng lượng đó thẩm thấu vào mục tiêu, chiến lược, chính sách, quản lý hàng ngày cũng như trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, phản ánh trong từng bộ phận, từng nhân viên, từng sản phẩm cũng lan tỏa tới các bộ phận nằm ngoài doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của xã hội, để có thể theo kịp thời đại, doanh nghiệp cần không ngừng xây dựng giá trị cốt lõi mới thích ứng được với yêu cầu của thời đại mới khiến cho doanh nghiệp đứng vững. Trích lời Jack Ma, chúng ta không phải là một công ty không bao giờ phạm phải sai lầm. Trong tương lai, chúng ta có thể thường xuyên phạm phải sai lầm trong phán đoán, thế nhưng tuyệt đối không được phạm phải sai lầm trong thỏa hiệp về nguyên tắc. Nếu như ngày hôm nay chúng ta không có dũng khí đối mặt với hiện thực, sẵn sàng gánh vác và cạo xương trị độc, thì Alibaba sẽ không còn là Alibaba nữa. Ước mơ và sứ mệnh muốn tồn tại 102 năm sẽ trở thành một câu nói suông, một trò cười. Nhất định phải làm cho nhân viên thoải mái. Logo của Alibaba chúng tôi là một hình mặt cười. Tôi hy vọng mỗi nhân viên đều tươi cười như vậy. Jack Ma. Mục đích của làm việc chính là thông qua làm việc để có được cảm giác thành tựu, chứ tuyệt đối không chỉ là để sinh tồn. trước Ma cho rằng, mục đích làm việc của nhân viên bao gồm có một mức lương vừa ý, một công việc vui vẻ và một môi trường làm việc tốt. Trong đó, thứ quan trọng nhất chính là có thể làm việc vui vẻ trong doanh nghiệp, khiến nhân viên làm việc vui vẻ là việc mà người sử dụng lao động nên làm. Tóm lại, nhất định phải làm cho nhân viên thoải mái. Ở Alibaba, nhân viên có thể đi dài trượt ba tin đi làm, cũng có thể tới văn phòng của tôi bất cứ lúc nào. Hoạt động điều tra người sử dụng lao động năm 2005 của CCTV Trung Quốc đã công bố 10 doanh nghiệp có chỉ số nhân viên làm việc vui vẻ cao. Alibaba đứng đầu danh sách, được lựa chọn là chủ thuê lao động tốt nhất. Khái niệm chủ thuê lao động tốt nhất thể hiện trình độ quản lý nguồn nhân lực tổng thể của một doanh nghiệp, Thứ mà thương hiệu chủ thuê lao động tốt nhất tạo ra chính là sự thể hiện năng lực cạnh tranh nhân tài của doanh nghiệp, cũng là sách lược quan trọng nhất để tăng trưởng bền vững và duy trì năng lực cạnh tranh. Trước mà đã hơn một lần nhấn mạnh, tài sản lớn nhất của Alibaba chính là con người. Ông nói, đội ngũ ưu tú không nằm ở chỗ có bao nhiêu thạc sĩ MBA, mà là đội ngũ ấy của bạn có vui vẻ hay không. Tôi hy vọng đội ngũ của tôi ai cũng làm việc giống như kẻ điên, mặc dù rất vất vả nhưng rất vui vẻ bởi vì họ đang được làm công việc mà mình yêu thích. Điều này là rất quan trọng. Nếu như trong công việc nhân viên không cảm thấy vui vẻ, cho dù họ có năng lực tới đâu thì cũng sẽ không đạt được kết quả tốt nhất. Nếu như có thể khiến cho nhân viên cảm nhận được niềm vui trong công việc thì họ có thể bộc lộ sự nhiệt tình và mức độ nhạy cảm đối với công việc. Từ đó, hiệu suất làm việc sẽ được nâng cao hơn rất nhiều. Ngoài ra, mục tiêu của công ty cũng sẽ được thực hiện một cách tự nhiên, đây chính là cơ chế đôi bên cùng có lợi. Không nghi ngờ gì, việc làm thế nào để khuyến khích nhân viên, khiến cho nhân viên được làm việc trong một bầu không khí vui vẻ, chứ không phải là ngày nào cũng mang khuôn mặt lạnh như tiền, chính là sứ mệnh quan trọng của nhà lãnh đạo. Alibaba chủ trương xây dựng bầu không khí làm việc vui vẻ, Work with fun. Càng là công việc vất vả thì càng cần phải có tâm lý vui vẻ để làm việc. Theo Jack Ma, nếu doanh nghiệp muốn giữ chân những nhân viên có năng lực sáng tạo tốt, thì điều căn bản nhất là phải làm cho nhân viên ấy có môi trường làm việc vui vẻ. Khi trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, CEO Lê Quân của Viện Khoa học và Kỹ thuật Xiaomi đã phát biểu, muốn học tập Jack Ma, nhấn mạnh làm việc vui vẻ, sống hết mình. Tập đoàn Alibaba là một doanh nghiệp coi trọng cá tính, coi trọng sự vui vẻ. Với tư cách là nhà sáng lập của Alibaba, bản thân trước mà chính là một người có cá tính độc đáo và mang màu sắc rất kỳ bí. Ông nói, mỗi con người có một thứ bình đẳng với nhau, đó chính là một ngày ai cũng có 24 tiếng. Làm việc không vui vẻ chính là không có trách nhiệm với bản thân. Ông hy vọng Alibaba có thể trở thành sân chơi tốt nhất cho những người trẻ khởi nghiệp. Trưởng thành và phát triển, bồi dưỡng ra tứ đại thiên vương, bác đại kim cương, 40 vị La Hán, 108 vị Thái Bảo. Mỗi người đều có thể đám đương một phương. Alibaba có đội ngũ kỹ sư sáng tạo vô cùng xuất sắc, tuy nhiên công việc của những kỹ sư cũng rất buồn tẻ, cả ngày lao động lập đi lặp lại trước cái máy tính. Bởi vậy, bộ phận quan hệ nhân viên của Alibaba đã tổ chức cuộc thi thiết kế UI World để họ phát huy sáng tạo. Thì thiết kế áp phích tuyển dụng sinh viên sắp tốt nghiệp, thiệp chúc mừng Giáng sinh, thiệp điện tử chúc mừng năm mới, tác phẩm chiến thắng không những được công ty lựa chọn sử dụng mà còn có thể được gắn trên đồng phục của nhân viên. Hoạt động này không thu hút nhân viên tham gia vì tiền bạc mà là làm cho những người tham gia cuộc thi cảm nhận được một loại vinh quang và được công nhận. Môi trường văn phòng làm việc của Alibaba có thể nói là đủ các màu sắc. Tông màu chủ đạo là màu da cam, bởi vì đây là màu sắc ấm áp và vui vẻ. Lắp lánh ánh cam là biểu tượng văn hóa của Alibaba. Alibaba không có khoảng tường nào để trống, đều được nhân viên thiết kế trở thành tường văn hóa đủ các sắc màu, nhà vệ sinh cũng không bỏ qua. Khu vực cổng vào của Taobao có một cửa tiệm Taobao, bán đủ mọi loại sản phẩm có biểu tượng con kiến nhỏ của Taobao, móc chìa khóa, ô, thú bông, cái gì cũng có. Nhân viên có thể mua với giá cả dành cho nhân viên, những đồ vật nhỏ bé đó cũng là phần thưởng nhận được sự yêu thích của nhân viên. Năm nào cũng vậy, trong bữa tiệc cuối năm, Alibaba đều tặng thưởng cho những nhân viên đã làm việc đủ 5 năm, phần thưởng là một chiếc nhẫn bạc có khắc biểu tượng của Alibaba và tên của nhân viên. Những chi tiết nho nhỏ này chẳng tốn kém là bao, thế nhưng lại đem lại cho nhân viên không ít niềm vui và cảm giác thành tựu. Nếu như nói những điều trên chỉ là một vài sáng tạo mang tính hình thức, thì trên phương diện phi vật chất, công ty chủ trương xây dựng bầu không khí có thể lên tiếng, có thể phát biểu ý kiến, được lắng nghe tiếng nói của mình. Nhân viên có thể tiến hành tương tác trên nền tảng mạng Internet, ví dụ như phương thức BBS, quản trị an toàn dựa trên hành vi, nói ra mọi điều mình mong muốn. Trước những vấn đề lớn về quản lý, nhân viên có thể tiến hành tiếp xúc trực tiếp với quản lý cấp cao của tập đoàn thông qua hòm thư mở. Nhân viên của Alibaba còn tự lập nên 10 phái Ali. 10 phái Ali là 10 câu lạc bộ của nhân viên Alibaba. Nhiều phái đá bóng, phái phim ảnh, phái nhiếp ảnh, phái thú cưng v.v. hiện tại đã phát triển tới 16, 17 phái. Các nhân viên ai cũng tham gia, phát triển hoạt động hội viên tổ chức trên mạng Internet, các bức ảnh của hoạt động được trưng bày trên những bức tường văn hóa. Công ty Tao Bao còn làm một bảng tổng sắp ban phái võ lâm Tao Bao bắt mắt tại khu vực nghỉ ngơi của nhân viên tranh luận rất náo nhiệt. Nhà vệ sinh cũng được văn nghệ hóa, nhà vệ sinh nữ gọi là Hiên nghe mưa, nhà vệ sinh nam gọi là Đình ngắm tháp. Mỗi bồn cầu cũng đều trở thành vị trí quảng cáo do bộ phận chuyên môn quản lý. Tất cả các ban phái có thể phát thông báo tại nhà vệ sinh nơi có lưu lượng người ra vào nhiều nhất. Mỗi năm Alibaba đều tiến hành các hoạt động như đại hội võ lâm thì hát karaoke, hội thao vui nhộn, vũ hội đơn thân, đám cưới tập thể v.v. gieo hạt giống vui vẻ vào mọi lĩnh vực công việc và đời sống của nhân viên. Đương nhiên, người của Alibaba không những vui vẻ chỉ để có được niềm vui mà còn giúp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ, công việc của công ty. Văn hóa doanh nghiệp cũng như môi trường làm việc vui vẻ của Alibaba đã thu hút được rất nhiều nhân tài, trong số đó có đặng khang minh. Trước khi làm việc cho Alibaba, Đặng Khang Minh luôn có liên hệ với những công ty đẳng cấp thế giới. Ông lần lượt đảm nhiệm chức vụ giám đốc nguồn lực của Oracle Trung Quốc và của Microsoft Trung Quốc. Năm 2004, khi ông sắp rời Microsoft, một ông lớn dầu khí đa quốc gia nào đó còn đưa ra mức lương cao hơn mức lương của Microsoft 20%, cùng với điều kiện giúp đỡ vợ và con cái của ông sang Anh du học. Thế nhưng, ông lại lựa chọn tới Alibaba. Với mức lương còn thấp hơn mức lương của Microsoft 20%. Về lựa chọn như vậy, sau này Đặng Khánh Minh có nói, đây là một công ty thú vị. Lúc phỏng vấn, Jack Ma đưa cho tôi một tấm danh thiếp bên trên có ghi phòng thanh dương. Còn những chủ đề mà chúng tôi nói tới lại là kim dung võ hiệp. Jack Ma vừa nói vừa nghịch một thanh kiếm, lúc đó tôi đã nghĩ rằng công ty này không hề giống với mọi công ty trước đây tôi đã từng làm việc. Rất thú vị. Sau khi nói chuyện xong với Trót Ma, Đặng Khánh Minh quyết định ở lại. Doanh nghiệp ngày nay tồn tại trong một thời đại mà xã hội thay đổi rất lớn, trào lưu liên tục xuất hiện, những nhân viên không cùng thế hệ, tồn tại sự khác biệt nhưng cùng chung sống với nhau, nhân sinh quan và thế giới quan có sự đa dạng chưa từng có. Quyền lợi và nguyện vọng cá nhân ngày càng được bày tỏ một cách rõ ràng, khoảng cách giữa cảm giác thỏa mãn mà doanh nghiệp đem lại cho cá nhân với kỳ vọng của họ cũng ngày càng lớn. Vì vậy, những thú vui chủ quan khó có thể đồng đếm được cũng trở thành thứ mà các lãnh đạo doanh nghiệp buộc phải xử lý. Không chỉ tạo ra những sản phẩm khiến người ta vui vẻ mà còn tạo ra một doanh nghiệp khiến người ta vui vẻ, đó mới là một doanh nghiệp thành công. Trích lời Jack Ma Làm doanh nghiệp thì phải kiếm tiền, kiếm tiền thật nhiều, rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Tuy nhiên, đó không phải là mục đích của Alibaba để nhân viên làm việc và trưởng thành một cách vui vẻ, để khách hàng có được dịch vụ hài lòng, để xã hội cảm nhận được giá trị tồn tại của chúng tôi, đó mới là trách nhiệm xã hội của Alibaba. Còn như chuyện kiếm tiền và được xã hội cáo đáp, đó là chuyện hiển nhiên. Một vạn người cùng tin tưởng sẽ trở thành tín ngưỡng. Một người tin tưởng là kẻ ngốc, một trăm người tin tưởng vẫn là kẻ ngốc, một vạn người tin tưởng thì sẽ trở thành tín ngưỡng. Jack Ma. Tư tưởng quản lý doanh nghiệp của phương Tây bắt nguồn từ văn hóa pháp trị mạnh mẽ, do đó nó đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của chế độ. Khi học tập kết quản lý của phương Tây, khá nhiều doanh nghiệp thường xây dựng hết quy tắc chế độ này tới quy tắc chế độ khác, những mong có thể quản lý mỗi nhân viên từ đầu cho tới chân. Đối với quan điểm như vậy, Jack Ma không tán thành một cách mù quáng. Jack Ma cho rằng chế độ có những khiếm khuyết tự nhiên của nó. Đầu tiên, Không có ai muốn làm việc với những quy tắc và giới hạn của chế độ. Quy tắc càng nhiều thì nhân viên càng làm việc không vui vẻ, doanh nghiệp không thể có được sức sống. Tiếp theo, quy tắc có nhiều đến mấy thì cũng sẽ có những chỗ mà quy tắc không thể với tới. Hơn nữa, quy tắc có nghiêm ngặt đến mấy thì cũng sẽ có thể tìm ra biện pháp lách luật. Trong phạm vi quy tắc, làm thế nào để khiến nhân viên làm việc theo mong muốn của doanh nghiệp đây? Jack Ma cho rằng chỉ có văn hóa là có thể làm được. Ông cho rằng các doanh nghiệp của Trung Quốc không hề thiếu quy tắc, cái họ thiếu là quán triệt và chấp hành quy tắc. Nếu như không có văn hóa doanh nghiệp tốt thì quy tắc có nhiều đến đâu, cuối cùng cũng sẽ không còn gì. Khi Alibaba mua Yahoo, Jack Ma đã từng chỉ ra rất rõ ràng rằng có một thứ không thể mặc cả, đó chính là văn hóa, sứ mệnh và giá trị quan của doanh nghiệp. Jack Ma có viễn cảnh rất tốt đẹp đối với tương lai của Alibaba. Tới năm 60 tuổi, đứng bên cầu cùng với mấy ông bạn già hiện đang giúp xây dựng Alibaba, Ngài Loa Phát Thành nói, năm nay Alibaba lại một lần nữa làm ăn phát đạt, cổ phiếu tiếp tục tăng, trở thành công ty toàn cầu. Cảm giác lúc đó mới gọi là thành công thực sự. Một trong những con ác chủ bài để Jack Ma thực hiện giấc mơ tư đẹp ấy chính là văn hóa của Alibaba. Cái văn hóa doanh nghiệp này chính là một loại sức mạnh mềm. Nhà kinh tế học nổi tiếng Trung Quốc Vu Quang Viễn nói, quốc gia giàu có, lớn mạnh phụ thuộc vào kinh tế, kinh tế phồn vinh phụ thuộc vào doanh nghiệp, doanh nghiệp thịnh vượng phụ thuộc vào quản lý, quản lý tốt hay không phụ thuộc vào văn hóa. Văn hóa doanh nghiệp, bề ngoài thì là diện mạo của doanh nghiệp, ẩn dấu bên trong lại là linh hồn của nhân viên, coi giá trị quan là một dạng hình thái ý thức cốt lõi, tác dụng định hướng, kết dính, khuyến khích, hạn chế, hạn chế. Kết nối của nó giống như một cánh tay vô hình. Điều tiết phương thức vận hành của doanh nghiệp và phương thức hành vi của nhân viên có tác dụng mang tính quyết định đối với sự sinh tồn và phát triển của doanh nghiệp. Trí lực, sự kết dính, sức sáng tạo mà nó hình thành nên một dạng tài sản vô hình, cũng là một dạng sức sống. Văn hóa doanh nghiệp tiên tiến là sương sống tinh thần và cội nguồn động lực của sự phát triển liên tục của doanh nghiệp, là linh hồn giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong cuốn Văn hóa doanh nghiệp và thành tích kinh doanh, giáo sư John Kotter nổi tiếng của Học viện Kinh doanh Harvard, đã đưa ra luận điểm. Văn hóa doanh nghiệp có tác dụng rất to lớn đối với thành tích kinh doanh lâu dài của doanh nghiệp. Trong vòng 10 năm sau, văn hóa doanh nghiệp rất có thể sẽ trở thành nhân tố cốt yếu, quyết định sự thịnh suy của doanh nghiệp. Jack Ma tin tưởng sâu sắc luận điểm này. Jack Ma nói, «Thiên hạ, không có ai có thể cướp đi được đội ngũ của tôi». Sự tự tin trong câu nói này nằm ở văn hóa không thể phá vỡ của công ty. Khi văn hóa doanh nghiệp được hình thành, người trong đó sẽ rất khó bị công ty khác thường hút mất. Giống như người đang sống trên một mảnh đất có bầu không khí trong lành, bạn đột nhiên đặt anh ta vào trong một bầu không khí ô nhiễm, tiền lương có cao hơn nữa, thì sau vài ba ngày anh ta cũng sẽ quay trở lại nơi cũ mà thôi. Bằng những phương thức vô hình, Alibaba đã đưa văn hóa doanh nghiệp thâm nhập vào trong cuộc sống và tư tưởng của nhân viên. Tại Alibaba, thời gian công tác của nhân viên không có yêu cầu tích thể chấm công nghiêm ngặt, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ công việc là có thể tàn ca bất cứ lúc nào. Mỗi năm, Alibaba ít nhất dùng một phần năm nguồn lực để cải thiện môi trường làm việc của nhân viên và bồi dưỡng nhân viên. Đó có thể chính là nguyên nhân căn bản khiến cho Alibaba có thể khống chế được tỷ lệ biến động nhân lực ở mức 3,3% trong bối cảnh tỷ lệ này luôn ở mức cao như hiện nay. Với một doanh nghiệp lấy giá trị quan làm động lực thúc đẩy, thách thức lớn nhất là việc kế thừa và lưu giữ giá trị quan trong quá trình phát triển nhanh chóng. Cuối năm 2000, với sự giúp đỡ của CEO lúc đó Hoàng Minh Sinh, Jack Ma đã xây dựng một hệ thống với chính quan điểm giá trị lớn của Alibaba. Sau khi gọt dũa, nó đã trở thành lục mặt thần kiếm mà ai ai cũng biết của Alibaba. Tức là khách hàng là số một khách hàng là cha mẹ mang cơm áo gạo tiền đến cho ta hợp tác đội nhóm cùng hưởng thụ cùng gánh vác người bình thường làm chuyện phi thường tiếp nhận thay đổi chào đón sự thay đổi mạnh dạn sáng tạo giữ chữ tín thành thực chính trực lời nói và hành động hào hiệp nhiệt tình lạc quan hướng tới phía trước không bao giờ bỏ cuộc kinh nghiệp chuyên nghiệp tận tụy không ngừng tiến thủ Thêm vào đó là sứ mệnh làm cho trên thế giới không có việc buôn bán nào là khó khăn và trở thành một công ty vĩ đại trường tồn 102 năm. Động lực nội tại của Alibaba dần dần trở nên hoàn thiện. Sau đó, Jack Ma đã dẫn dắt Alibaba vượt qua vô vàng những cửa ải khó khăn. Năm 2008, khi nói chuyện tại Học viện Hupan, ông nói kiểm tra xem có chống lại được những cám dỗ hay không. Kiểm tra xem có chống đỡ được những khó khăn hay không, đó là bài kiểm tra về giá trị quan. Giá trị quan có tốt hay không? Tốt. Trước cám dỗ có làm hay là không? Trước áp lực có đi tiếp hay là không? Chỉ khi được những cái này rồi thì mới thực sự gọi là giá trị quan. Chúng ta từng ghét quy trình này. Một khi các bạn đã vào công ty này, các bạn đã có niềm tin. Kinh Phật tụng niệm tại nơi đây chính là 6 giá trị quan và ý thức về sứ mệnh của doanh nghiệp. Không chỉ niệm mà còn phải kiểm tra, nhân viên mới vào nhất định phải được kiểm tra, các cán bộ lại càng cần phải được kiểm tra. Chúng tôi hôm nay có 9.000 nhân viên, tôi cho rằng trong 10 năm nữa Alibaba sẽ trở thành một công ty với 15 vạn nhân viên. Không phải chỉ có một B2B, cả tập đoàn sẽ có ít nhất là 15 vạn nhân viên, ít nhất sẽ có một vạn cán bộ. Một vạn người này tuyển mộ ra làm sao, dẫn dắt như thế nào, làm sao để kích hoạt giá trị quan của họ. Mười năm sau, chúng tôi cần có một vạn cán bộ. Một vạn cán bộ sẽ khiến cho tất cả nhân viên thấm nhuần hệ thống giá trị này. Các bạn là lớp người mới của Hợp Ban. Học viện Hợp Ban chúng ta chủ yếu là kế thừa tinh thần, giá trị và tầm nhìn này. Sau khi ra trường, các bạn chỉ có thể nói, as crazy as Jack, it. Hãy đi cùng như Jack Ma đi. Hãy tin tưởng vào ông ấy. Có vấp ngã cũng chẳng hề gì, làm lại là được. Không có niềm tin sẽ rất đau khổ. Hơn nữa, khi niềm tin này vượt qua con số một vạn người, niềm tin ấy sẽ vô cùng mạnh mẽ. Là CEO và nhà sáng lập, trách nhiệm lớn nhất của bản thân người đó chính là nhà quảng bá văn hóa doanh nghiệp. Chính là người đứng đầu quản lý văn hóa. Quảng bá văn hóa doanh nghiệp cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của bất cứ nhà sáng lập và CEO nào. Hoạch định mục tiêu của văn hóa doanh nghiệp, hoạch định sứ mệnh và giá trị quan chung của doanh nghiệp rất dễ dàng. Điểm khó khăn nhất là thực hành từng chút một. Khi văn hóa doanh nghiệp đã thực sự được hình thành, mấu chốt nằm ở cái tâm của con người. Hãy đi vào trong trái tim nhân viên, trái tim khách hàng và trái tim của người tiêu dùng. Trích lời Charma. Doanh trại thì vẫn có, nhưng bình lính thì đã đổi thay. Nhân viên cần kiên trì với lý tưởng, ý thức về sứ mệnh và giá trị quan, đời đời kế thừa. Giống như ADN, người của công ty này có thể già đi, nhưng văn hóa của công ty này nhất định phải được tiếp tục kế thừa, đời đời lưu truyền, như vậy mới có thể không ngừng sáng tạo. Ghi lại bài nói chuyện, văn hóa doanh nghiệp không có thứ tốt nhất, chỉ có thứ phù hợp nhất mà thôi. Ngày 7 tháng 5 năm 2013, Jack Ma nói chuyện tại Đại học Stanford. Trên thế giới này không có văn hóa ưu tú nhất, chỉ có thứ tốt nhất, phù hợp nhất với ngành nghề và công ty của các bạn. Người tụ hợp theo loài, vật chia theo bài, mọi người tập hợp lại với nhau chính là họ hợp được với nhau. Tôi không hề cho rằng trên thế giới này có văn hóa tốt nhất, trên thế giới này chỉ có thứ mà các bạn sinh ra giống như một cặp vợ chồng. Thứ thuộc về hai người họ mới là tốt nhất, đó mới là ưu tú nhất, thích hợp nhất. Văn hóa được hình thành qua cỏ sát, dung hợp dần dần. Công ty Alibaba chúng tôi không hy vọng mình là nhà chủ nghĩa lý tưởng. Tuy nhiên, thứ chúng tôi hy vọng là sự kết hợp giữa thực tế và lý tưởng. Chỉ có lý tưởng mà không có hành động thì sẽ chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Chỉ có thực tế mà không có lý tưởng thì sẽ đi quá xa. Một công ty cũng giống như vậy. Nếu những người mà bạn tuyển dụng khát khao sáng tạo, có hành động, có lý tưởng, vậy thì sự sáng tạo của các bạn tự nhiên sẽ là tụ hợp theo loài. Lúc mới bắt đầu là một chỉnh thể không thể chia rẽ. Có ông chủ nói rằng, nhân viên từ trước tới giờ chẳng sáng tạo, vậy thì đó là bởi bạn chưa từng lên kế hoạch bao giờ. Công ty chúng tôi có lẽ là công ty chú trọng văn hóa doanh nghiệp nhất Trung Quốc, nhưng chúng tôi không phải là văn hóa tốt nhất. Nói cho mọi người hay, số nhân viên chúng tôi đã từng tuyển dụng vượt qua 6 vạn. Hiện nay, còn ở lại làm việc không đến hai vạn 4.000 nhân viên. Cũng có nghĩa là có khoảng hơn 3 vạn nhân viên đã không còn ở lại. Chúng tôi lưu lại số hiệu công tác của bạn. Cảm ơn thời gian mà bạn đã cống hiến cho công ty, dù chỉ là một tiếng đồng hồ. Cho tới ngày hôm nay, tôi không biết các công ty khác như thế nào, nhưng tôi cảm thấy nhân viên của Alibaba là tốt đẹp nhất. Bởi vì chúng tôi thực sự đã trở thành một hệ thống văn hóa có ý nghĩa. Lúc bấy giờ, chúng tôi rất khó khăn trong công tác tuyển dụng. Đầu năm 2000, thậm chí đã trong tình trạng là trên đường đi, chỉ cần gặp người nào không tàn tật là chúng tôi tuyển về, chẳng có ai tin tưởng mạng Internet, chẳng có ai tin tưởng Alibaba. Ai lại tin mạng Internet, làm kinh doanh ở Trung Quốc mà không có quan hệ, lấy đâu ra chỗ dựa? Vậy nên làm sao mà bạn có thể tuyển dụng được người đây? Sau này, những ai giỏi giang đều bị các công ty khác tuyển dụng hết hoặc là tự khởi nghiệp, những công nhân chẳng ai tuyển dụng thì ở lại công ty, kết quả họ đều đã thành công, nguyên nhân là bởi vì chúng tôi thích cái văn hóa này. Chính vì vậy, công ty không có văn hóa tốt nhất, chỉ có văn hóa phù hợp nhất với bạn, hãy khiến cho nhân viên của bạn cảm thấy vui vẻ, văn hóa mà chúng tôi tạo nên chính là làm việc vui vẻ. Làm việc phải nghiêm túc. Thế nhưng cũng đừng có nghiêm túc quá. Cuộc sống chỉ cần nghiêm túc một chút. Một người không làm việc tốt, cuộc sống của anh ta nhất định sẽ không tốt. Người có cuộc sống tốt thì luôn công tác tốt. Do đó, tôi hy vọng đồng nghiệp của chúng tôi sẽ sống nghiêm chỉnh, làm việc vui vẻ. Làm việc không vui vẻ thì lấy đâu ra sáng tạo. Ngày nào ông chủ cũng ghim bạn, ngày nào cũng bị trói gô ở đó thì làm sao mà làm việc được. Jack Ma Ông là CEO, ông nói nghe có vẻ nhẹ nhàng lắm. Không phải là quy tắc khiến cho bạn như vậy, mà là trong lòng bạn thật sự tin tưởng bạn làm như vậy. Công việc và cuộc sống nhất định không tách rời nhau. Tóm tắt, nếu như đánh mất phương hướng, doanh nghiệp sẽ cạn kiệt nguồn lực của bản thân mà chẳng đạt được kết quả gì, đi lên một con đường không có lối về.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 Khi văn hóa doanh nghiệp đã thực sự được hình thành, mối chốt nằm ở cái tâm của con người, hãy đi vào trong trái tim nhân viên, trái tim khách hàng và trái tim của người tiêu dùng. Action Văn hóa doanh nghiệp xếp hạng thứ mấy trong thang điểm thành công của một doanh nghiệp. Một doanh nghiệp xây dựng được nền văn hóa tốt có đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ thành công hay không?